Ngươi như thế nào làm được? Khách điếm nội, Tống Vô Khuyết chưa từ bỏ ý định theo đuổi không bỏ, triền hỏi Nguyễn Minh nhăn nói, ngươi thật sự nhất kiếm dây tần vô ngân. Kia chính là tần vô ngân, hắn tuyệt không dễ đối phó. Ở hồi trình trên đường, Tống Vô ưu từng lén lút hỏi hắn, ca, nếu là ngươi có thể nhất chiêu dây tần vô ngân sao? Tống Vô Khuyết tức khắc dùng mọi tử ngươi có phải hay không choáng váng ánh mắt nhìn hắn? Ta nếu có thể, kia thủ tọa đại đệ tử chính là ta. không phải đại sư huynh không liền tính là đại sư huynh cũng vô pháp nhất triều dây tần vông ân tống vô khuyết nói tống vô ưu nghe vậy đại kinh thất sắc nói kia chẳng phải là nói nguyễn sư muội so đại sư huynh còn lợi hại nay liền có điểm lợi hại a không có khả năng đi tống vô khuyết sau đó tống vô ưu liền cùng tống vô khuyết hai mặt nhìn nhau hai người trên mặt thần sắc toàn vẻ mặt phức tạp hai người trong lòng suy sự làm cho hồi trình trên đường một đường trầm mặc chờ một hồi tới rồi khách điếm tống vô khuyết liền nhịn không được hỏi nguyễn minh nhan hắn trước sau đối nguyễn minh nhan nhất kiếm dây tần vô ngân sự tình cảm thấy nghi hoặc đến nay đều là bán tín bán nghi nguyễn minh nhan nghe vậy ngẩng đầu xem hắn ngự khí nhàn nhạt nói thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi tần sư huynh khinh địch đại ý hắn có lẽ là trướng mắt ta cho nên đối ta cũng không bao lớn phòng bị dứt lời nguyễn minh nhan khét cười một tiếng Trong chiến đấu khinh địch chính là tối kỵ A, nhiều ít cường giả lật thuyền trong mương bị tiểu nhân vật cấp tâm chết, nhưng còn không phải là bởi vì khinh địch sao. Thống vô khuyết nhịn không được tưởng phun tào nàng lời này. Ngươi lời này nói giống như ngươi rất có kinh nghiệm dường như. Ta kia nhất kiếm, là ta có thể dùng ra mạnh nhất nhất kiếm, ẩn chứa ta đến nay mới thôi đối sát kiếm toàn bộ lĩnh ngộ, này nhất kiếm mặc dù là ta sư huynh đều không thể coi khinh. Thần sư huynh hắn ăn khinh địch. Đại y cùng tin tức không linh thông mệt. Nguyễn Minh Nhan tiếp tục nói, muốn thật đánh lên tới, ta còn không nhất định là đối thủ của hắn, cho nên ta chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng, tiên hạ thủ vi cường. Dứt lời, nàng lại cười, này còn may mà thần sư huynh, thần sư huynh thật đúng là người tốt, cho ta xuất kiếm cơ hội. Tống mô khuyết, Tống mô ưu hoa là y để. cho nên tần vô ngân đây là bị chính mình hố chết sao. hắn này cử không khác là thân thủ đem đâm thủng chính mình hết hầu kiếm đưa tới Nguyễn Minh Nhan trên tay. Hào nửa ngày lúc sau, thống vô khuyết mới ngự khí phức tạp nói. Thần vô ngân, hắn bại không mệt. Chính như Nguyễn Minh Nhan theo như lời, chân chính nhi tám kinh đánh lên tới, bọn họ hai ai thắng ai thua còn khó mà nói. Nhưng là ai làm tần vô ngân xem nhẹ Nguyễn Minh Nhan tự cho mình rất cao, ai có thể nghĩ đến Nguyễn Minh Nhan thế nhưng lĩnh ngộ không chế sát chi kiếm ý. Sắt kiếm này cho dù là nguyên anh tu sĩ đều phải thận trọng lấy đái hơi có vô ý liền có khả năng lật xe. Mà tần vô ngân không hề phòng bị thế nhưng làm Nguyễn Minh nhan ra tay trước, kết quả bị một đợt mang đi. Ai có thể nghĩ đến ngươi thế nhưng sẽ sắt kiếm đâu. Tống vô khuyết cảm khái nói, bất quá hắn nếu là thua một hồi có thể ăn cái giáo huấn cũng hảo. Hôm nay hắn chỉ là thua, nói không chừng hôm nào hắn liền sẽ nhân khinh địch mà mất đi tính mạng. Coi như giao học phí đi. Tống vô khuyết nhưng thật ra thực xem đến khai, lòng dạ khoáng rộng. Một bên hoa là y yể. Nàng nghe xong lời này tức khắc biểu tình phức tạp, ngày sau nàng sư huynh sẽ chết bất chính là bởi vì khinh địch sao. Nếu không có là khinh địch, nàng sư huynh như thế nào, như thế nào ngã xuống ở mấy cái ma tu trên tay. Tuy rằng nàng trong lòng oán tần vô ngân thậm chí là hận, nhưng là nàng lại chưa từng nghĩ tới muốn hắn chết, cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết. Ở tần vô ngân sau khi chết, Nàng đối hại chết hắn lâm sương nguyệt cùng mục tùng phong hận ý vượt xa qua đối hắn. Tần vô ngân lại như thế nào không tốt, cũng là nàng sư huynh là nàng từ nhỏ chiếu cố nàng đổi nàng lớn lên sư huynh nàng không yêu hắn, lại như cũ đem hắn trở thành là sư huynh nàng hy vọng hắn hảo, nàng cũng hảo, từng người mạnh khỏe không ai nợ ai. Suy nghĩ của ngươi nhưng thật ra đặc biệt. Nguyễn Minh nhan nghe vậy nhìn tống vô khuyết liếc mắt một cái, nói... nàng cảm thấy người này về sau cũng là rất có tiền đồ tu thiên trùng tu tâm rất nhiều người cho rằng tu đạo quan trọng nhất chính là căn cốt tư chất mộ tính nhưng là đều không đúng mà là tâm tính mới đúng nhiều ít thiên tài anh kiệt ngã xuống trong lòng tính một quan thượng tu đạo năm tháng quá dài lâu nếu vô cường đại tâm tính sớm hay muộn muốn bị té nhào có bỏ dậy mà có chưa gượng dậy nổi thậm chí mất đi tính mạng rất ít có người biết nguyễn minh nhan bái khúc tinh hà vi sư Ở Thiên Ngoại phong trước 10 năm đều ở mài rũa đạo tâm, không tu đạo pháp mà luyện đạo tâm. Kiếm tu không nặng tu vi, trọng kiếm ý kiếm tâm kiếm đạo. Người ngoài chỉ biết điểm này, lại không biết một khắc điểm, kiếm mãi binh khí chủ sát phạt, sát khí quá nặng, nhiều năm cùng kiếm làm bạn, tâm tính hơi có sai lầm liền dễ dàng rơi vào sát nói vô pháp quay đầu lại, cho nên mỗi một cái kiếm tu đều sẽ cố ý áp chế tu vi mài rũa đạo tâm. Bất quá, nguyễn sư mọi người cư nhiên sẽ sắc kiếm. Này ta thật đúng là không nghĩ tới. Tống vô khuyết cười ha hả nói, Ngươi xem nhưng không giống như là trọng sắc người. Nguyễn Minh Nhan thanh âm nhẹ nhàng bâng cơ nói, Ngươi không biết sự tình nhiều, Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta xưa nay đối chính mình nhãn lực vẫn là rất có tự tin, Nguyễn Sư mọi người đều không phải là là trọng sắc người, Điểm này ta là có thể khẳng định. Tống vô khuyết ngữ khí chắc chắn nói, Nguyễn Minh An Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới nói nói, đích xác ta lĩnh ngộ sắt kiếm chỉ do ngoài ý muốn ta ở trúc cơ là lúc từng phát sinh quá một lần ngoài ý muốn bị một cái kim đan đại viên mãn ma tu bắt hắn dục làm đục ta ta giết hắn nguyễn minh nhan ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ nói chính là lần này ngoài ý muốn chung ta lĩnh ngộ sắt kiếm thừa dịp ma tu chưa chuẩn bị khinh địch nhất kiếm chém giết hắn tống vô khuyết, tống vô ưu cùng hoa la yể ba người nghe vậy tức khắc sợ hãi thế nhưng là như vậy Tuy rằng nàng hiện giờ nói nhẹ nhàng băng quơ, nhưng là cũng có thể từ giữa nghe ra lúc trước hung hiểm. Nguyễn Minh Nhan lúc ấy bất quá kẻ hèn trúc cơ lại bị kim đan đại viên mãn nửa bước nguyên anh ma tu sở tù. Nếu là tầm thường nữ tu chỉ sợ muốn dọa phá gan, nào còn có thể bình tĩnh nghĩ chạy thoát đối địch chi sách. Lại vẫn tại đây loại tình cảnh hạ lĩnh ngộ sắt kiếm. Thật sự, thật sự là đáng sợ cường đại làm nhân sinh sợ. Thần vô ngân bại không an. Tống vô khuyết lại lần nữa nói những lời này, mà lần này cùng lần trước ngữ ý hoàn toàn bất đồng. Lần trước hắn ý ở tần vô ngân thua ở nguyễn minh nhan tỉ mỉ tính kế, hơn người mưu lược hạ không oan. Lần này còn lại là cảm thấy như thế cường đại đáng sợ nghịch cảnh cầu sinh người, bại cho nàng không oan. Thần vô ngân xa không bằng ngươi. Tống vô khuyết thở dài, trên đời này đại bộ phận người xa không bằng nàng. ngôi ở nguyễn minh nhan bên cạnh hoa la y cũng vẻ mặt phức tạp chi sắc nàng tuy nói từ phụ thân trong miệng biết được nguyễn minh nhan từng với trúc cơ chém giết quá một cái kim đan đại viên mãn ma tu lại không biết nội tình thế nhưng là như thế khó trách tông môn muốn che lại không cho ngoại chuyện một người tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu bị xa mạnh hơn nàng ma đạo nam tu bắt trụ cầm tù người ngoài nghe xong chỉ biết truyền ra không tốt lời đồn đái này đối với nữ tu tới nói là đều không phải là là chuyện tốt Nguyễn Minh Nhan nhìn những người này sắc mặt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Năm đó sự tình xa không nàng nhẹ nhàng bâng cơ vài câu đơn giản như vậy, trong đó nội tình phức tạp liên lụy thật nhiều. Năm đó khúc tinh hà bởi vậy giận dữ, thục sơn kiếm phái cũng rửa sạch không ít người. Đây mới là tông môn che lại không phát nguyên nhân. Tác giả có lời muốn nói, thêm càng, cốt truyện viết dài quá, chôn cái phúc bút. Nguyễn Minh Nhan bị tù này đoạn là quan trọng cốt truyện, thẩm ra luận kiếm đại hội còn có nửa chàng Chờ ngày mai viết. Đánh nhau diễn quá khó viết, hoa ta đã lâu mới viết xong. Cho nên đâu, các ngươi thật sự nhẫn tâm không nhắn lại sao. Tưởng tượng đến ngày mai còn có hai chàng đánh nhau diễn ta liền trước mắt tối sầm. mười 15. Một đêm tu chỉnh. Ngày kế, thẩm gia phủ đệ. Còn thỉnh ba vị rút thăm quyết định đối chiến chính tự. Thẩm gia thiếu chủ cười ngâm ngâm đối Nguyễn Minh An, tống vô khuyết cùng với một vị khác hôm qua luận kiếm đại hội thắng được Nam Tu nói. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, hôm qua luận kiếm đại hội thắng được một vị khắc Nam Tu đúng là ngày ấy Nguyễn Minh Nhan ở khách điếm gặp được cái kia đầu bạc bạch dì Nam Tu. Nguyễn Minh Nhan đối hắn ấn tượng khắc sâu, hôm nay tái ngộ không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, trong lòng ngạc nhiên nói như vậy lạnh như băng xương vô tình đạm mạc Nam Tu cũng sẽ tiến đến đoạt nguyện ảnh kiếm sao. Chẳng lẽ là hắn cũng có cái ô yếm sư muội muội muội nhìn cũng không giống như là sủng muội cuồng ma à. Nguyễn Minh Nhan trong lòng chửi thầm nói, người này nếu là có mội mội sợ là phải bị mội mội cấp sợ hãi như hổ đi. Có lẽ là bởi vì Nguyễn Minh Nhan ánh mắt quá rõ ràng, kia Nguyên là mặt vô biểu tình nhìn nơi xa phía trước đầu bạc bạch đi Nam Tu quay đầu, một đôi ngưng kết xương lạnh lạnh băng đôi mắt nhìn nàng một cái. Thấy hắn xem ra, Nguyễn Minh Nhan đối hắn lộ ra một cái tươi cười. ở thuộc sơn kiếm phái cùng nguyễn minh Nhan yêu nghiệt kỳ tài kiếm đạo thiên phú đồng dạng nổi danh còn có nàng tươi cười nàng vốn chính là xinh tươi đẹp ánh sáng mặt trời chi tư cười rộ lên càng tựa lăng không hạo ngày lóa mắt đoạt màu không người có thể kháng cự đầu bạc bạch lý hề nam tu nhìn thoáng qua trên mặt nàng tươi cười sau đó rời đi ánh mắt chư vị thình đi thẩm ra thiếu chủ nói sau đó nguyễn minh An tống vô khuyết cùng đầu bạc bạch lý nam tu toàn đi ra phía trước Giúp thăm, phi thường bình dân phương pháp. Nguyễn Minh Nhan ở ống thẻ tùy ý chịu một cây, nhìn thoáng qua thiêm Thần, mặt trên dùng ngọn bút viết cái đại đại một, ta là đệ nhất vị. Ngươi này vật khí. Thống vô khuyết nghe xong tức khắc sách một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua chính mình thiêm, ta là Tam. Như vậy nhị chính là. Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn về phía bên trạm đầu bạc bạch dì dì Nam Tu, cười nói, kế tiếp thỉnh nhiều chỉ giáo. Nam Tu ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Sau đó chuyển qua đầu, ân. hắn thanh âm trầm thấp thả đạm đáp ứng rồi một tiếng. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan dơ dơ lên ngôi, nghĩ thầm người này cũng đều không phải là là nhìn qua như vậy bất cận nhân tình, vẫn là có thể nói sao. Hai người một trước một sau thượng lôi đài. Dưới lôi đài. Ca ngươi cũng quá vô dụng, loại này thời điểm không nên ngươi trước thượng sao. Tống vô ưu khinh bỉ bên cạnh đồng dạng xem náo nhiệt tống vô khuyết nói. tống vô khuyết nghe vậy vẻ mặt vô tội này cũng không phải ta tưởng thượng là có thể thượng a ai làm nguyễn sư mội vận may như vậy kém vừa kéo liền chịu đệ nhất đâu chính là ngươi vô dụng tống vô ưu nói liền đệ nhất đều chịu không đến ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì tống vô khuyết không phải mọi ngươi này liền quá mức đi vận may hảo cũng trách ta lạc có bản lĩnh đánh quái thời điểm đừng kêu ta sợ thì a bên cạnh mặt khác đồng dạng vây xem các tu sĩ cũng khe khẽ nói nhỏ nói kia đầu bạc nam tu sinh cũng thật tuấn thật là đẹp mắt ta đầu bạc bạch ý xuất trần không nhiễm khí chất như tiên có nữ tu đầy mặt kinh diễm nói nhìn trên lôi đài đầu bạc nam tu đôi mắt đều sáng lên lớn lên sao đẹp có ích lợi gì nói đến cùng nam nhân vẫn là muốn dựa bản lĩnh nói chuyện dựa mặt tính cái gì đây là chua lòm nam tu chính là sư huynh ngươi đã không bản lĩnh lại không mặt mũi a Đứng ở bên cạnh hắn nữ tu thành thật nói. Nam tu. Chắc tâm. Hừ, các ngươi này đó nông cạn nữ nhân, nhìn đẹp nam nhân liền lộ đều đi không đạo, lý trí toàn vô. Kia đầu bạc nam tu há là chỉ có mặt đẹp đơn giản như vậy, thực lực của hắn cũng không nhưng khinh thường. Nhìn đến quay chung quanh ở bên cạnh hắn linh khí sao. Kia chính là tinh thuần băng linh khí. Có nữ tu ngữ khí khinh thường mở miệng nói. Linh khí còn phân thuộc tính. Có người không rõ nguyên do nói. Đương nhiên, linh khí tồn tại thế giới này không chỗ không ở, nhưng là thông thường quay chung quanh ở chúng ta bên cạnh linh khí đều là ngũ hành linh khí, mà cái kia đầu bạc nam tu bên cạnh còn lại là tinh thuần băng linh khí. Có cái gì vấn đề sao? Vấn đề nhưng lớn. Này thuyết minh cái kia đầu bạc nam tu tất là đơn hệ băng linh căn, thả tu chính là cực kỳ bá đạo băng hệ công pháp. hơi thở công pháp tiết ra ngoài đem bên người buồn quay chung quanh ngũ hành linh khí cấp biến thành băng linh khí hắn tất là băng hệ công pháp cao thủ chung quanh người nghe tiếng tức khắc hít hà một hơi đơn hệ băng linh căn chỉ là nghe cái này liền rất cường càng miễn bản kia một thân bá đạo tiết ra ngoài băng hệ công pháp này đến kiểu gì bá đạo cường đại băng hệ công pháp mới có thể đem quanh thân ngũ hành linh khí ngạnh sinh sinh cấp hóa thành tinh thuần băng linh khí khó trách hắn một đầu tóc bạc có người lẩm bẩm nói nguyên lai like là linh căn công pháp duyên cớ người kia rất mạnh tống vô khuyết ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài nguyễn minh nhan cùng đầu bạc tu sĩ hai người thần sắc ngưng trọng nói ca nếu là làm người cùng kia đầu bạc nam tu đối thượng các ngươi ai sẽ thắng tống vô ưu hỏi không biết tống vô khuyết đáp tống vô ưu đối với kia đầu bạc nam tu cường có đại khái hiểu biết đứng ở bọn họ bên cạnh hoa la ý thì không nói một lời nhìn chằm chằm trên lôi đài xem nàng ánh mắt nhìn chăm chú thả truy đuổi nguyễn minh nhan thân ảnh nàng tưởng nguyễn sư tỷ nhất định có thể làm được nàng đáp ứng quá nàng ở khoảng cách hoa la y cách đó không xa một bộ huyền y tần vô ngân cũng sắc mặt trầm tĩnh đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài trên lôi đài kẻ hèn nguyễn minh nhan còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính nguyễn minh nhan báo thượng tên họ nói bạch nguyệt trầm đầu bạc tu sĩ thanh âm lạnh leo nói Hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước Nguyễn Minh Nhan, "Ta sẽ không làm ngươi trước xuất kiếm." Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười nói, "Nàng thần thái hào phóng, kia liền thỉnh các hạ trước ra chiêu đi." Đứng ở phía trước cùng nàng đối chiến Bạch Nguyệt trầm vẫn chưa cự tuyệt, hắn hơi hơi rũ xuống đôi mắt, sau đó rút ra bên hung kiếm. Kiếm vừa ra vỏ, tức khắc một cổ hàn băng gió lốc thổi quét mà đến, sương bạch hàn khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ giữa sân. "Hảo, hảo." Hảo lãnh, dưới lôi đài mọi người tức khắc đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh, hàm răng run lên, hảo lãnh A. Vội vàng vận chuyển khởi linh lực hộ thể chống cự này cổ thình lình xẻ ra hàn khí. Mà trên lôi đài, trực diện bạch nguyện trầm hàn khí Nguyễn Minh nhan lại sắc mặt bất biến, nàng thậm chí còn có nhàn tình nở nụ cười. ngươi linh khí cũng thật lợi hại A, đã thương người với vô hình bên trong. liền như đêm hôm đó, khách điếm nội hắn chỉ là thoáng tiết lộ một chút trong cơ thể linh khí Liền đông lạnh đến mọi người cầm lòng không đậu phát run. Bất quá, ngươi không chê không tốt lắm bộ dáng. Nguyễn Minh Nhan nói. Bạch Nguyệt trầm nghe xong nàng lời nói, trên mặt thần sắc càng thêm lạnh, hắn nắm trong tay kiếm đi phía trước đạp một bước, mà theo hắn nện bước bước ra, Nguyễn Minh Nhan mắt sắc phát hiện hắn dưới chân trên mặt đất ngưng kết một tầng nhàn nhạt băng xương. Trong không khí, chuyển đến một tiếng kiếm rít. Bạch Nguyệt trầm cầm trong tay thâm hàng trường kiếm, hướng tới Nguyễn Minh Nhan công tới. hắn thân hình thực bước nhanh phạt quỷ dị, xuất quỷ nhập thần. Kiếm bí mật mang theo lạnh lẽo băng tuyết, hướng tới Nguyễn Minh Nhan trên người tiếp đón đi. Chương 16 Nếu nói Nguyễn Minh Nhan kiếm là sát, kia bạch nguyệt trầm kiếm đó là băng, hoặc là nói trắng ra nguyệt trầm người này bản thân chính là băng, hắn hẳn là có cực kỳ thuần tịnh băng linh can, cho nên hắn trong cơ thể kinh mạch tràn đầy băng linh khí, quá nhiều băng linh khí cho hắn thân thể mang đến rất nặng gánh nặng. hắn còn chưa có thể hoàn toàn khống chế trong thân thể hắn tràn đầy băng linh khí nghĩ đến đây nguyễn minh nhan liền không cấm cười khẽ một tiếng bạch nguyệt trầm ở nàng trong mắt liền phảng phất là cái đại hình di động tủ đông mùa hè hắn hẳn là sẽ thực được hoan nên đi nàng một bên thân hình nguyện chuyển nhẹ nhàng trốn tránh bạch nguyệt trầm đâm tới kiếm một bên phân thần nghĩ cung nàng đối chiến truy kích nàng bạch nguyệt trầm nhận thấy được nàng thất thần trên mặt thần sắc lạnh hơn thủ hạ kiếm cũng càng nhanh hạt khí phúc ở trên thân kiếm ngưng kết thành một tầng nhàn nhạt bạch xương nguyên bản huyền hắc kiếm những bạch điểm điểm tích tích khai ra xương bạch hoa vì sao không ra kiếm bạch nguyệt trầm thanh âm lạnh băng chất vừa nói nguyễn minh nhan lảng tránh trôn tránh bạch nguyệt trầm kiếm hoặc là sườn chuyển hoặc là xoay chuyển hoặc là không lưng nàng thân hình linh động mờ mịt phảng phất một cây huyền chuyển nhẹ nhàng lụa mang ở không trung tùy ý phất phới nàng mềm dẻo vòng eo như cành liêu giống nhau theo gió mà lay động Nàng càng như là thiên nữ, ở không trung lượn vòng khởi vũ, hiểu diễm mạn diệu dáng múa khuynh tuyệt thiên hạ mọi người. Nếu nói nàng cùng tần vô ngân đối chiến là một thanh sắc bén vô tình kiếm, là nhất vô tình sát. kia nàng giờ phút này đó là mềm mại nhất từ bi thiên nữ, làng tránh hết thể thương tổn hóa giải nhân thế tranh chấp, niết hoa cười đạm nhiên mà từ bi. Bởi vì không cần phải. Nguyễn Minh nhan cười khe nói. Bạch Nguyệt chấm nghe vậy, mặt mày sầu lãnh. Thủ hạ này sinh ác độc kiếm ra càng mau, thân kiếm thượng băng hoa liên tục nở rộ, từng đóa rất là đẹp. Bị hắn công kích Nguyễn Minh Nhan như cũng là trốn tránh làng tránh. Dưới lôi đài chúng tu sĩ thấy thế cũng kinh ngạc, tất cả mọi người là vẻ mặt ngộp bức, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trên đài đối chiến hai người. Đây là hôm qua nhất kiếm dây tần vâu ngân cái kia Nguyễn Minh Nhan sao? Này không phải là giả đi? Là ai dịch dung giả mạo đi? Là ta mắt quẻ. Vẫn là có hai cái Nguyễn Minh An. Ai có thể nói cho đây là có chuyện gì? Bọn họ đây là ở khai chiến đấu Pháp sao? Ta như thế nào cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm? Làm người suy nghĩ bậy bạ. Người còn đừng nói, quái đẹp, nam tuấn nữ Mỹ, nam lành nữ tiên, nhanh nhẹn khởi vũ, bạch xương bối cảnh, phong tuyết nhạc đệm. Chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, nói thầm không ngừng, cảm thấy chính mình phảng phất đi nhầm phim trường. Ta liền muốn biết hiện tại tần vô ngân là cái gì tâm tình. Đột nhiên có nhân đạo. Sau đó toàn trường lặng im, mọi người yên lặng mà cấp tần vô ngân châm cây nến nước. Tần vô ngân. Hắn ánh mắt nhìn phía trước trên lôi đài, nhìn chằm trầm đấu Pháp Nguyễn Minh nhan cùng Bạch Nguyệt trầm hai người, trên mặt thần sắc như suy tư gì. Ca, Nguyễn Sư mội nàng muốn làm cái gì? Đồng dạng là xem không hiểu ra sao Tống Vô ưu bên ngoài xin giúp đỡ nói, hỏi Tống Vô khuyên nói. tống vô khuyết ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài nhìn không chớp mắt nói nàng thật là muốn làm gì ai Muội a nguyễn sư mội cũng thật khó giải quyết a ca cảm thấy áp lực thật lớn a sẽ không thật sự lật xe đi hắn trong lòng nói thầm nói tống vô ưu nghe xong hắn nói âm thầm trận trắng mắt nói không phải đã sớm nhắc nhở quá ngươi sao ta kia không phải ủy vào tu vi cao sao tống vô khuyết nghe vậy cười khổ một tiếng nào hiểu được nguyễn sư mội như vậy hung tàn đâu Tu vi không đủ chỉ số thông minh tới đấu. Nguyễn Minh Nhan đáng sợ nhất không phải nàng sát kiếm, mà là nàng nhạy bén chiến đấu ý thức cùng hơn người mưu lược. Một cái chỉ biết đánh đánh giết giết tu sĩ, cùng một cái dùng đầu góc chiến đấu tu sĩ, hiển nhiên là người sau càng đáng sợ. Ở hôm qua Nguyễn Minh Nhan nhất chiêu sát kiếm xuất kỳ bất ý đánh út dây tần vô ngân lúc sau, đêm qua trở về khách điếm lúc sau tống vô khuyết suy nghĩ một đêm rốt cuộc nghĩ ra một cái ứng đối chi sách. Kết quả? nhìn đến hôm nay nguyễn minh nhàn cùng bạch nguyệt trầm đối chiến tống vô khuyết liền ý thức được hắn đêm qua hoa một đêm thời gian nghĩ ra ứng đối phương pháp chỉ sợ vô dụng bởi vì nguyễn minh nhàn có lẽ căn bản sẽ không đối hắn dùng ra sắc kiếm chính như nàng đối phó bạch nguyệt trầm giống nhau nàng là cái sẽ căn cứ đối thủ mà điều chỉnh chiến lược người một cái căn cốt thiên tư ngộ tính siêu tuyệt tâm tính hơn người nghị lực cường đại lại đầu góc hảo xử đối thủ này tuyệt đối là trên đời đáng sợ nhất đối thủ Tống vô khuyết không cấm cảm thắn nói, lại một cái đáng sợ thiên tài, không hổ là một sớm nhập thiếu anh bảng đó là trước mười yêu nghiệt. Còn thỉnh tống sư huynh giải thích nghi hoặc. Bên trạm hoa là y ra tiếng hỏi, nàng đồng dạng xem không hiểu Nguyễn Minh nhan này cử dụ ý. Tống vô khuyết vẫn chưa trả lời, mà là nói, một hồi liền có thể thấy rốt cuộc, nhanh. Mà Liên ở bọn họ nói chuyện với nhau hết sức, trên lôi đài tình thế lại có biến hóa. Các ngươi có hay không cảm thấy lạnh hơn? Có. Mau xem, Bạch Nguyệt trầm dưới chân. Chỉ thấy, trên lôi đài Bạch Nguyệt trầm dưới chân ngưng kết ra một mảnh thật dày hàn băng, mà bọn họ ánh mắt hướng lôi đài đảo qua, tức khắc kinh ngạc nhảy dựng, không biết khi nào toàn bộ lôi đài đều che kín hàn băng, trên mặt đất một mảnh tuyết trắng, liền phảng phất phảng phất đi tới cực hàn chi địa giống nhau. Như thế nào sẽ như thế? Mọi người kinh hô. không biết từ khi nào khởi này lôi đài thành động băng hàn khí lạnh leo bức người đông lại vạn vật khó trách ta cảm thấy càng ngày càng lạnh lãnh ta xương cốt phát lạnh ta còn tưởng rằng là ảo giác các ngươi mau xem bạch nguyệt trầm kiếm hán kiếm làm sao vậy hoa theo kinh hô hướng bạch nguyệt trầm trên tay kiếm nhìn lại chúng tu sĩ tức khắc đầy mặt kinh tủng chỉ thấy bạch nguyệt trầm trong tay kiếm kia vẫn là kiếm sao kia nghiễm nhiên chính là băng Chỉ thấy nguyên bản huyền Hắc trường kiếm, giờ phút này đông lại thành tuyết trắng rét lạnh băng kiếm, liền giống như là khắc băng ra tới kiếm. Bạch Nguyệt trầm sắc mặt lánh liền giống như trên tay hắn hàn băng kiếm giống nhau, tuấn mỹ đẹp mặt mày gắt gao nhăn lại, đỉnh mày đủ để kẹp chết rồi bỏ. Mà hắn trước mặt, Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt cười ngâm ngâm nhìn hắn. ta thua. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là Bạch Nguyệt trầm nhận thua nói. Đúng vậy, ngươi thua. Nguyễn Minh Nhan như cũ cười nói. bạch nguyệt trầm ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng sau đó thu hồi kiếm dứt khoát lưu loát xoay người dưới lôi đài mọi người sao lại thế này chúng tu sĩ không rõ nguyên do nói này như thế nào liền thua bạch nguyệt trầm hắn như thế nào thua ta là nhìn suốt cái gì sao mau xem các ngươi mau xem bạch nguyệt trầm kiếm có người kinh hô mọi người vội hướng tới bạch nguyệt trầm trong tay kiếm nhìn lại Chỉ thấy bị Bạch Nguyệt chầm nắm trong tay đã là hóa thành bằng kiếm trường kiếm chính. Ở ra nước, tuyết trắng bóng loáng băng trên thân kiếm nước ra rồi một đạo vết dạn, sau đó vết dạn nhanh chóng khuyết tán như là mạng nhện giống nhau, sau đó toàn bộ nát. Mọi người! Một trận lặng im! Bạch Nguyệt chầm kiếm, nắc! Khó trách hắn thua! Đáng sợ, thật đáng sợ, Nguyễn Minh nhan một thân thật đáng sợ. Nàng từ lúc bắt đầu liền như vậy tính kế chứ sao? Bạch Nguyệt Trầm biết hôm qua tần vô ngân bại với Nguyễn Sư Mội sắt trên thân kiếm, cho nên hắn mới có thể nói hắn sẽ không làm Nguyễn Sư Mội trước xuất kiếm. Hắn sẽ không làm Nguyễn Sư Mội có ra sát kiếm cơ hội, cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền phong Nguyễn Sư Mội kiếm chiêu, tiến công như mưa rền gió giữ không cho Nguyễn Sư Mội có có thể dùng ra sát kiếm cơ hội. Hắn tưởng tốc chiến tốc thắng, mà Nguyễn Sư Mội tương kế tự kế, nàng đơn giản từ bỏ tiến công, mà kéo dài quá chiến tuyến. bởi vì a tống vô khuyết cười nói bởi vì nàng xem thấu bạch nguyệt trầm từ lúc bắt đầu liền xem thấu bạch nguyệt trầm vô pháp khống chế hắn quá nhiều băng linh lực trong thân thể hắn băng linh lực quá mức bá đạo bất lợi với hắn lâu dài chiến đấu thả bình thường binh khí vô pháp thừa nhận hắn quá mức bá đạo tràn đầy băng linh lực cho nên chỉ cần kéo dài tới bạch nguyệt trầm tan tác liền hảo không cần làm cái gì chính hắn liền sẽ bại với tự thân trên tay tống vô khuyết nói sau đó thở dài nói Nguyễn Sư muội nàng cũng thật có thể nhận A. Này nghe đi lên đơn giản, nhưng là làm lên há có như vậy dễ dàng. Một cái kiếm tu, nếu có thể chịu đựng khắc chế không ra kiếm mà một mặt phòng thủ, này bản thân liền yêu cầu cực đại sức chịu đựng cùng khắc chế. Kiếm tu thiện chiến hiêu chiến, tiến công là bọn họ bản năng, càng miễn bàn Nguyễn Minh Nhan vẫn là cái sắt kiếm, nàng sát tâm so bất luận cái gì kiếm tu đều trọng, lại có thể ẩn nhận không phát. Tiếp theo đó là... Bạch Nguyệt Trầm sẽ tan tác nhưng là hắn khi nào mới có thể tan tác? Đây là cái thực mấu chốt vấn đề, người đến đem chiến tuyến kéo dài tới hắn tan tác mới thôi, nếu là tại đây phía trước trước bị Bạch Nguyệt Trầm cấp đánh tan, kia liền vô dụng. Nguyễn Minh Nhan tưởng kéo chết Bạch Nguyệt Trầm, Bạch Nguyệt Trầm làm sao từng không biết. Hắn cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, chỉ là vô pháp tốc độ giải quyết Nguyễn Minh Nhan đã bị nàng kéo đã chết. Bạch Nguyệt Trầm tật xấu thực rõ ràng. Muốn lợi dụng hắn cái này tật xấu người rất nhiều, nhưng là có thể làm được lại rất thiếu. Nguyễn Sư Mội là cái dùng đầu góc chiến đấu người. Cuối cùng Tống Vô Khuyết Tổng kết nói, nàng khó lòng phong bị. Nếu nói nàng cùng Tần Vô Ngân một trận chiến, làm người thấy được nàng hung ác giữ rằn tiến công, kia nàng cùng Bạch Nguyệt trầm một trận chiến còn lại là chứng minh rồi nàng ở tiến công rất nhiều phòng ngự cũng rất mạnh. Chương 17 Bạch Nguyệt trầm bại lúc sau vẫn chưa rời đi. mà là xoay người đi dưới lôi đài quan khán nguyễn minh nhan cùng tống vô khuyết cuối cùng một trận chiến hắn đứng ở dưới lôi đài chung quanh người toàn nhịn không được sau này lui lại mấy bước các đều là sắc mặt môi bị đông lạnh đến trắng bệnh hàm răng run lên hảo lãnh chỉ là như thế tới gần liền cảm thấy lãnh thấu xương thủy cùng hắn cùng đài đối chiến nguyễn minh nhan rốt cuộc là như thế nào thừa nhận được khó trách hắn kiếm sẽ bị nứt vỏ lôi đài sẽ hóa thành hàn băng tuyết địa này băng linh khí cũng quá bá đạo trên lôi đài nguyễn minh nhan đang cùng tống vô khuyết lấy chiến chi tư giảng co tống sư huynh nguyễn minh nhan đối với hắn ý bảo kêu lên nguyễn sư muội tống vô khuyết cười khổ một tiếng ta cũng không dám làm ngươi trước xuất kiếm vạn nhất ngươi cũng nhất chiêu sắt kiếm dây ta nhưng như thế nào cho phải liên hỏi một chút hiện tại dưới lôi đài tần vô ngân tâm tình thân vô ngân ta có một câu tưởng giảng nghe vậy nguyễn minh nhan nhướng mày Sau đó thực sản khoái nói, ta đây hứa hẹn tuyệt không dẫn đầu sử dụng sắt kiếm. Cái này hứa hẹn thực Thủy A. Trong sân tất cả mọi người không cấm trong lòng nghĩ đến, cái gì kêu dẫn đầu không để dùng sắt kiếm. Tống vô khuyết nghe vậy, do do dự dự nửa ngày, ngựa khí trần chờ nói, ta đây làm ngươi trước ra chiêu. Ngươi bảo đảm không ra sắt kiếm Nga. Ta nói không ra liền không ra. Nguyễn Minh nhan tươi đẹp cười nói, Sau đó tế ra kiếm vãn cái kiếm hoa triều tống vô khuyết công tới, ta cảm thấy ta danh dự vẫn là vẫn là thực có thể tin. Thấy nàng động, tống vô khuyết cũng động, hắn cũng rút ra kiếm cản lại Nguyễn Minh Nhan này nhất kiếm, sau đó hai người chiến đấu ở bên nhau. Ai? Tống vô khuyết một bên nên địch một bên thở dài. Dưới lôi đài tống vô ưu Ngu ngốc ca ca. Nguyễn Minh Nhan xuất kiếm thực mau nàng kiếm cũng không cái gì hoa chiều. Như nhau nàng người này trực lai trực vãng, hóa phồn vì giản, đơn giản nhất thứ, chọn hoành, chán. Nhưng là này đơn giản nhất kiếm chiêu, ở tay nàng thượng lại buộc phát ra cường đại khó có thể chống đỡ lực sát thương. Nàng lệnh léo cường đại kiếm khí quán chú chỉnh chuôi kiếm, làm nàng kiếm tàn nhẫn túc sát, thẳng tiến không lùi phá vạn pháp sát ngàn địch. Khenh. Loảng xoảng. tranh Đây là binh khí thật mạnh và chạm phát ra ra tới thanh âm, kiếm minh. Kiếm run, kiếm giết. Hai người kích đấu, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cùng Nguyễn Minh nhan kịch liệt nhanh chóng tiến công bất đồng, tống vô khuyết có vẻ có chút bó tay bó chân, hắn dần dần từ lúc bắt đầu đối chiến trở thành phòng ngự. Như thế nào? Nguyễn Minh nhan tới gần hắn, đoan chính thanh nhã tươi đẹp khuôn mặt thượng tươi cười đón ánh mặt trời lộng lây sáng lên, tống sư huynh đối ta thủ hạ lưu tình sao. Còn chưa đủ Nga. Trình độ như vậy không đủ để bại ta dứt lời nàng nhất kiếm thẳng tắp đâm ra quấn quanh thân kiếm kiếm khí hóa thành ưu lam ngọn lửa ngọn lửa nháy mắt tăng vọt hóa thành nhị trượng cao mãnh liệt diễm hướng tới phía trước tống vô khuyết đánh tới sắc bén mũi kiếm cùng với lửa cháy tới đương ngực đâm tới khen một tiếng bén nhọn kiếm minh tống vô khuyết hoành kiếm ở trước ngực đón đỡ hạ nguyễn minh nhan đâm tới này nhất kiếm hai kiếm thật mạnh va chạm truyền lại tới cường đại lực đạo trấn tống vô khuyết hổ khẩu tê dại chỉ cảm thấy trên tay như có ngàn quân Ngươi ra hỏa này tống vô khuyết nghe rằng trợn mắt nói, rốt cuộc là bao lớn sức lực. Hắn ánh mắt hoài nghi nhìn trước mặt tinh tế đoan chính thanh nhã Nguyễn Minh Nhan, ngươi vẫn là nữ nhân sao. Tống sư huynh ngươi đây là thành kiến A. Nguyễn Minh Nhăn nói, cũng chỉ có thể các ngươi nam nhân sức lực đại sao. Nàng chính là ở thiên ngoại phong đảo quá mười năm khu mỏ người A. Tống vô khuyết thật mạnh đỉnh khai Nguyễn Minh Nhan này nhất kiếm, sau đó đồng thời đánh trả, hắn hướng tới Nguyễn Minh Nhan nên diện thống kích. kiếm uy như hổ huyền hắc to rộng kiếm phát ra một tiếng hổ gầm kiếm phong hóa thành mánh hổ hướng tới nguyễn minh nhan rít gào mà đi khanh khanh khanh chanh hai kiếm va chạm một xúc tức ly. lại lại lần nữa run rẩy ở bên nhau chiến đấu kịch liệt không ngừng một lần so một lần kịch liệt dưới lôi đài chúng tu sĩ xem không kịp nhìn nhìn không trước mắt ánh mắt theo sát hai người thân ảnh đánh hảo kịch liệt bất quá tổng cảm thấy thiếu cái gì thái bình bình vô kỳ so với nhất kiếm dây tần vô ngân đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng kinh ngạc cùng đối chiến bạch nguyệt trầm khi phản phất thiên nữ khởi vũ dụ địch thâm nhập cùng kia đông lại toàn bộ lôi đài kinh tâm động phách nguyễn minh nhan cùng tống vô khuyết một trận chiến này tuy kịch liệt cũng xuất sắc nhưng luôn là ở thường quy trong vòng có châu ngọc ở trước hiện giờ này trùng quy trùng của một trận chiến liền luôn có vẻ kém cỏi rốt cuộc nhân loại luôn là truy đổi dụng tâm ngoại Mạo hiểm. Cùng kích thích. Bởi vì ca ca chính là như vậy một cái không thú vị người A. Đứng ở trong đám người tống vô ưu phun tào nói, cho các ngươi thất vọng rồi thật đúng là xin lỗi A. Tống vô khuyết từ nhỏ chính là cái không ra sai nhưng cũng không thể xưng là xuất sắc người. Hắn cùng cùng thế hệ các sư huynh đệ đồng loạt chúc cơ, đồng loạt kết đan, tu vi vững vàng tăng trưởng, vừa không mau cũng không chậm, xưng được với ưu tú lại khoảng cách thiên tài rất xa. Hắn chiến đấu phong cách cũng cùng hắn người này giống nhau, tứ bình bất ổn, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, luôn là cho chính mình lưu có ba phần đường sống. Như thế cố nhiên an toàn, nhưng mất tiên cơ, thả vĩnh viễn không dám mạo hiểm buông tay một bác. Nhân sinh không mạo hiểm, vĩnh viễn không biết phía trước còn có cái gì phong cảnh đang chờ chính mình, không buông tay một bác liền vô pháp thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ. Cách luôn còn nói, bác một bác xe đạp biến mô tỏ, mô tỏ thu nhỏ xe đâu. Tống vô khuyết giống như là một cái đai ở an toàn khu không ra đi người, mà Nguyễn Minh Nhan còn lại là đứng ở an toàn khu ngoại không ngừng thử hắn, khiêu khích hắn, sau đó tìm kiếm một kích tất trung thợ san. Thời cơ tới rồi. Một bên cùng tống vô khuyết chiến đấu kịch liệt run rẩy, một bên dụ địch thâm nhập tìm kiếm sơ hở thời cơ Nguyễn Minh Nhan bắt được cơ hội, nhất kiếm phong tống vô khuyết đường đi, mấy cái đại chiêu đi xuống trực tiếp hủy đi hắn phòng ngự, sau đó trực tiếp tế ra một đạo phi kiếm. đánh tan hắn chiến tuyến như thế liên tiếp mãnh liệt không ngừng tiến công làm tống vô khuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa trong lúc nhất thời vô pháp đánh trả bị đánh huyết khí cuồn cuộn khỏe môi tràn ra vết máu nguyễn minh nhan kiếm buộc phát ra một đạo cực hạn lóa mắt ngân bạch kiếm quang trực tiếp lóe mù trên lôi đài tống vô khuyết mắt trong nháy mắt tống vô khuyết cái gì cũng nhìn không thấy cũng nghe không thấy hắn thị giác bị phòng hai lô thai cũng bị lấp kín nhìn không thấy cũng nghe không thấy Liền phảng phất là cái câm điếc người đứng sừng sững ở trên lôi đài, trước mắt thế giới chỉ còn lại an tĩnh trắng xóa một mảnh. Chờ hắn lại nghe thấy thanh âm khi, hoa, tháng, là Nguyễn Minh Nhan Thắng. Hảo xoái, nàng cũng qua xoái đi. Lại mở to mắt, thấy chính là nhất kiếm chỉ vào hắn trước ngực, cười ngâm ngâm nhìn hắn Nguyễn Minh an, đa tạ, Tống Sư huynh. Tống Vô Khuyết nhìn hắn, cười khổ một tiếng, Nguyễn Sư muội, Ngươi Tháng. Nhưng là trong lòng kỳ thật cũng không nhiều ít ngoài ý muốn, ở nàng trước thắng tần vô ngân, lại thắng bạch nguyệt chấm lúc sau, thắng hắn liền không có gì ngoài ý muốn, đương nhiên. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt thật sâu nhìn hắn, phảng phất muốn đem hắn cả người nhìn thấu giống nhau, thống sư huynh ngươi cảm thấy, ta lại như thế nào thắng được đâu. Dưới lôi đài, ngu ngốc ca ca, chương 18, thống vô khuyết nghe xong Nguyễn Minh Nhan nói cười khổ một tiếng, chưa lên tiếng. Nhìn hắn sắc mặt Nguyễn Minh Nhan, thanh âm nhàn nhạt nói, cẩn thận cũng không sai, nhưng là quá mức cẩn thận đó là do dự không quyết đoán. Nguyễn Minh Nhan đánh tống vô khuyết hoàn toàn lợi dụng nhân tâm lỗ hổng, tống vô khuyết là một cái cẩn thận mọi việc lưu có ba phần đường sống người, này liền làm cho thực lực của hắn vô pháp toàn bộ dùng ra, nếu nói hắn có thập phần thực lực hắn nhiều nhất chỉ dùng ra bảy phần. Thả tống vô khuyết kiêng kỵ Nguyễn Minh Nhan sắc kiếm.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 Ai? Nguyễn Minh Nhan không phải thực quan tâm hỏi. Thôi Lan Diệp ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó phun ra ba chữ, Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan. mười 19. Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới nhìn về phía trước mặt Thôi Lan Diệp, ngự khí trần chờ Sư huynh ngươi mới vừa rồi là ở kêu ta. Thôi Lan Diệp ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, dứt khoát trả lời, không phải. Nguyễn Minh Nhan tức khắc che mặt rên rỉ một tiếng. Như thế nào như thế? Thôi Lan Diệp thần sắc đạm nhiên nhìn nàng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp ta lựa chọn tử vong hề vài biểu tình. Ngữ khí bình tĩnh nói, này không phải thực hảo. Nơi nào hảo? Nguyễn Minh An. Ta sư mỗi nơi nào đều hảo. Thôi Lan Diệp ngữ khí trước sau bình tĩnh, ngươi đi ra ngoài một chuyến, nhưng thật ra làm người trong thiên hạ kiến thức ngươi hảo, bọn họ nhưng thật ra không tính mắt ngủ. Nguyễn Minh An. Tuy rằng luôn luôn biết thôi Lan Diệp đối nàng lự kính rất dày, nhưng là này hiển nhiên không phải hậu vấn đề, này căn bản chính là mê tâm hồn đi. Ta cảm thấy mù không phải bọn họ đôi mắt. Nguyễn Minh nhan vẻ mặt thành khẩn biểu tình nhìn hắn nói, manh rõ ràng là ngươi tâm. Thôi Lan Diệp liếc nàng liếc mắt một cái, ngự khí nhàn nhạt nói, sư muội đừng áo, ngoan. Xem ánh mắt của nàng phảng phất đang xem một cái vô cơ gây dối hài tử, mà hắn chính là Luông chiều hài tử đại gia trưởng. Nguyễn Minh Nhan biết hắn luôn luôn không thích nghe người khác nói nàng không tốt, liền tính là nàng chính mình cũng không được, cho nên không cùng hắn tiếp tục cái này để tài đi xuống, mà là trong lòng hạ thở dài, nàng như thế nào xuống núi một chuyến cấp hoa La y y đoạt nguyệt ảnh kiếm liền thành tu giới đệ nhất mỹ nhân, cái này đệ nhất mỹ nhân như vậy tùy tiện sao. Nàng biết chính mình xinh đẹp, nhưng là mập ốm cao thấp mỗi người mỗi vẻ, tu giới không thiếu mỹ nhân, mỹ nhân bảng xếp hạng cũng xưa nay phức tạp. không chỉ là tài tình dung mạo cũng suy xét như là ra thế bối cảnh tu vi thiên phú này đó nói đơn giản mỹ nhân bảng thượng mỗi một cái thượng bảng mỹ nhân đều không chỉ là bởi vì mặt đẹp đệ nhất mỹ nhân càng không phải ai đều có thể làm nguyễn minh nhan không thể hiểu được hàng không mỹ nhân bảng đệ nhất nay trong đó nếu là không có miêu nhị nàng tên liền đảo lại viết từ đây lúc sau nàng không gọi nguyễn minh an sửa tên kêu nhan minh nguyễn y tên này còn quái dễ nghe thôi lan diệp nghe nàng nghi hoặc nhìn nàng một cái nói có người ở sau lưng quạt gió thêm củi ai nguyễn minh nhan hỏi thầm ra thôi lan diệp nói thầm ra bọn họ vì sao làm như vậy nguyễn minh nhan kỳ quái nói này đối bọn họ có chỗ tốt gì đơn giản danh lợi mà thôi thôi lan diệp ngữ khí nhàn nhạt, nhạt Thẩm ra bốn phía tuyên dương luận kiếm đại hội làm ra đủ loại mạnh lưới bất quá là vì danh nổi danh mới có thể cầu lợi Nguyễn Minh Nhan nháy mắt đã hiểu, thẩm ra là nhà ai. Tại đây thứ luận kiếm đại hội phía trước, Nguyễn Minh Nhan nghe cũng chưa nghe qua thẩm gia danh hảo, tu giới các tu sĩ phần lớn đều như nàng giống nhau, không biết thẩm ra. Nhưng là lần này luận kiếm đại hội lúc sau, thẩm ra thanh danh truyền xa, bọn họ càng là phủng gia mới nhậm chức đệ nhất mỹ nhân. Về sau nhưng phàm là nhắc tới tu giới đệ nhất mỹ nhân truyền thuyết khởi nguyên, tất có thẩm ra cùng thẩm ra luận kiếm đại hội danh hảo. đơn giản mà nói chính là thẩm ra ở tạo tinh sau đó đem nhà mình cùng tu giới đệ nhất mỹ nhân cái này siêu sao buộc chặt ở bên nhau có siêu sao quang hoàn cùng nhiệt điểm kịch bản chơi thật sự lưu a nguyễn minh nhan trong lòng thán phục này thẩm ra thực hiểu nhân tâm a thẩm ra ngay từ đầu không tưởng phụ ngươi thôi lan diệp nhìn nàng một cái nói bọn họ mới đầu tính toán là tưởng bài vừa ra thần tiên quyến lữ truyền thuyết Ai biết người nào đó ngang trời xuất thế trộn lẫn bọn họ tính toán, cho nên liền tương kế tự kế. Thôi Lan Diệp ngữ khí nhàn nhạt nói. Nguyễn Minh Nhan. Trách ta lạc. Sư huynh ngữ như thế nào không ngăn cản bọn họ? Nguyễn Minh Nhan ngữ khí tựa oán giận nói. Vì sao phải ngăn cản? Thôi Lan Diệp hỏi ngược lại. Thẩm ra tuy có khác giáp tâm, nhưng ngươi danh xứng với thực, vốn chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ. Ngươi năm đó thượng thiếu anh bảng. Ta cùng sư tôn không cũng không ngăn cản. Thôi Lan Diệp nhìn nàng nói. Nguyễn Minh Nhan, này có thể giống nhau sao? Nguyễn Minh Nhan thấy hắn này phó chẳng những không cảm thấy có cái gì còn thực Mỹ tư tư bộ dáng, đột nhiên thấy đau đầu, thiếu anh bảng cùng Mỹ nhân bảng có thể giống nhau sao? Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan chỉ có thể nói, ta không nghĩ làm người cảm thấy ta chỉ có mặt có thể xem. Chỉ có mặt có thể xem người lên không được Mỹ nhân bảng. Thôi Lan Diệp vẻ mặt nghiêm túc đối nàng nói, nói thật Nguyễn Minh Nhan có thể thượng Mỹ nhân bảng đệ nhất không chỉ có riêng là bởi vì thẩm ra cho nàng tạo thế, kẻ hèn thẩm ra còn không có như vậy lực lượng, càng có rất nhiều Nguyễn Minh Nhan tự thân thực lực vượt qua thử thách, cùng với nàng sau lương sư môn bối cảnh. Nguyễn Minh Nhan, nàng hoàn toàn chịu phục. Sư Minh, nếu ngươi đều biết, còn như vậy dễ cơ ta. Nguyễn Minh Nhan ra vẻ giận dữ nói, Thôi Lan Diệp đồng dạng nghiêm túc cho nàng giải thích nói. ta không dếu cả ngươi, ngươi thượng Mỹ nhân bảng đệ nhất ta thật cao hứng, ngươi ở lòng ta trước nay đều là đệ nhất. Nguyễn Minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn hắn trương trương cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hảo nửa ngày lúc sau, mới đông cứng nói sang chuyện khác nói, sư huynh ngươi không phải nói trở về cho ta khánh sinh sao. Kia lễ vật đâu? Này nói sang chuyện khác kỹ thuật thật sự không thể xưng là cao minh, bất quá thôi lan diệp thực ăn nàng này một bộ. Hắn từ trong tay háo lấy ra một cái hộp đưa đến Nguyễn Minh Nhan trước mặt, nói, mở ra nhìn xem. Nguyễn Minh Nhan cũng bất hòa hắn khách khí, chính mình sư huynh không phải người ngoài, trực tiếp tiếp nhận giáp mặt mở ra, hộp nội nằm một viên màu đỏ hình toi đá quý, nàng thấy thế tức khắc kinh ngạc, bát phẩm hỏa linh tinh, sư huynh ngươi nào lầm ra. Bí cảnh được đến, thôi lan diệp ngữ khí nhẹ nhàng bâng cơ nói, nhưng là Nguyễn Minh Nhan biết tuyệt phi hắn nói đơn giản như vậy. cao phẩm thuộc tính linh tinh hiếm thấy thưa thất cần hao phí đại lượng thời gian tinh lực còn không nhất định có thể tìm được. Nguyễn Minh Nhan hiện tại trong tay duy hai lượng khối bát phẩm linh tinh, vẫn là thượng một lần mục tùng phong đưa tới bát phẩm phong linh tinh, cùng lần này thôi Lan Diệp đưa bát phẩm hỏa linh tinh. Đáng tiếc không phải phong linh tinh. Thôi Lan Diệp ngữ khí tiếc nuối nói, so với hỏa linh tinh tới phong linh tinh càng thích hợp Nguyễn Minh Nhan kiếm đạo. Nghe vậy. Nguyễn Minh Nhan liền đem mục tùng phong tặng một viên bát phẩm phong linh tinh sự tình nói cho Thôi Lan Diệp, hơn nữa ngữ mang buồn dầu nói, vô công bất thụ lậu, bát phẩm phong linh tinh hiếm thấy chân quý, đại mục sư huynh quá sinh khi ta không biết nên như thế nào đáp lễ là hảo. Thôi Lan Diệp nghe vậy như mày, thanh âm trầm vài phần nói, chuyện này giao cho sư huynh tới làm. Ý yề. Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc ánh mắt kinh dị nhìn hắn một cái, đang muốn nói chuyện, Thôi Lan Diệp đánh gãy nàng lời nói. nói nhà mình sư mọi sự tỉnh há có thể làm phiền người ngoài chuyện này sư mọi ngươi liền không cần lo cho ta sẽ đi xử lý nguyễn minh An lời nói đều nói đến cái này phân thượng nàng cũng không hảo nói cái gì nữa vậy làm phiền sư huynh thôi lan diệp ánh mắt nhìn nàng một cái chưa lên tiếng mà là từ trong tay áo lấy ra một cây đào hoa ngọc trâm đưa tới nguyễn minh nhan trước mặt Thon dài trắng nón xương ngón tay rõ ràng cầm trên tay méo một cây tinh tế ngọc nhuận tinh xảo đào hoa cây trơm, dị thường tương xứng đẹp. Đây là Nguyễn Minh Nhan nhìn trong tay hắn đào hoa cây trơm, nâng lên ánh mắt ánh mắt kỳ quái hỏi. Đưa cho ngươi. Thôi Lan Diệp nói, sau đó bổ nói, quà sinh nhật. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nói, mới vừa rồi không phải tặng sao. Kia không phải. Thôi Lan Diệp nói. hắn ánh mắt nhìn nguyễn minh nhan ánh mắt sâu và đen nghiêm túc đây mới là thích sao chương 20 nguyễn minh nhan chần chờ một chút sau đó nói thích tất nhiên là thế nghe vậy thôi lan diệp cười khẽ một tiếng ôn nhu nói ta đây thế sư muội vấn tóc tốt không hảo được đến nàng đáp ứng thôi lan diệp liền tới gần nguyễn minh nhan đắn đo đào hoa ngọc chầm tay nâng lên hướng tới nàng phát ra duỗi đi hắn dựa vào nguyễn minh nhan thân cận quá Gần Nguyễn Minh Nhan có thể ngửi được trên người hắn truyền đến nhàn nhạt hương khí, như là hoa lan thanh nhã thanh hương. Loại này quá mức gần khoảng cách, làm Nguyễn Minh Nhan lược cảm không khỏe, nàng theo bản năng muốn lui về phía sau kéo ra cùng hắn khoảng cách. Sư muội, đừng lúc nhích. Thôi Lan Diệp nói, nếu là cắm vai nhưng không tốt. Nguyễn Minh Nhan nghe thấy hắn như vậy nói, đành phải kiềm chế bất động. Tới gần ở nàng trước mặt thôi lan diệp tay cầm đào hoa ngọc châm ở nàng tóc mai thượng khoa tay múa chân Tựa hồ đang tìm kiếm xuống tay địa phương Lại bởi vì quá mức cẩn thận do đó chậm chạp vô pháp làm ra quyết đoán Sư Minh, ngươi nhanh lên Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà thúc giục nói Nàng chưa bao giờ cùng cái nào người dựa vào như vậy gần Này đã đột phá an toàn của nàng khoảng cách Nàng thật sự không biết chính mình còn có thể nhẫn mại bao lâu Nàng sợ nàng dây tiếp theo liền nhịn không được rút kiếm. Liền tính là sư huynh, nàng cũng là chiếu rồi không lầm. Thôi Lan Diệp nghe thấy nàng thanh âm, biết hôm nay đến nơi đây đã vậy là đủ rồi, lại trêu đùa đi xuống tiểu sư mội sợ là muốn bạo phát, vì thế chuyển biến tốt liền thu, cầm đào hoa ngọc trầm tay vững vàng cắm vào Nguyễn Minh Nhan phát gian. Bọn họ hai sư huynh muội dựa vào cực gần, từ nơi xa nhìn như thân mật khăng khít phảng phất ôm. cao lớn tuấn mỹ nam tu thế đoàn chính thanh nhã tươi đẹp nữ tu vấn tóc cắm trâm kiểu diễm mà ái muội làm thấy giả không khỏi mơ màng hảo thôi lan diệp đem đào hoa ngọc trâm cắm vào nàng tóc mai gian cười ngâm ngâm nói sư muội minh châu mỹ ngọc không bằng ngươi một phần vạn hắn nhìn trước mặt đoàn chính thanh nhã tươi đẹp phảng phất giống như hạo ngày minh châu thiếu nữ tóc mai gian cắm hắn thân thủ chế tạo đào hoa ngọc trâm từ hắn thân thủ mang lên giảo hảo trắng non dung nhan thượng phảng phất nhiễm đào hoa, đáy mắt hiện lên vừa lòng cùng ôn nhu chi sắc, hắn thanh âm cũng không cảm thấy phóng nu, sáng quắc đào hoa, yêu yêu này hoa. Sư Minh, ngươi động tác hảo chậm. Nhưng mà, khó hiểu phong tình Nguyễn Minh nhan vẫn chưa đem hắn nói nghe vào trong lòng, một con lô thai tiến một con lô thai ra, nàng chỉ oán giận nói, ta đều ngồi cương. Đối nàng khó hiểu phong tình, luôn là không thể lĩnh ngộ hắn ngụ ý. Lực chú ý cùng trọng điểm thường xuyên chết đi, thôi Lan Diệp sớm thành thói quen. Đối mặt nàng oán giận thôi Lan Diệp không để bụng, trái lại cười ngâm ngâm nói, đối mặt sư mọi người, ta luôn là không thể nào xuống tay, tự nhiên châm trước và phần, thận chi lại thận. Nguyễn Minh An. Hảo đi, là hắn sư huynh phong cách không sai. Không sai đâu. Ở tu giới đại danh đỉnh đỉnh cao thâm khó đoán lãnh đạm vô tình hàm quang kiếm chủ. Ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt trước nay đều là nhà ta hải tử thiên hạ đệ nhất, sư mội ngươi nhất đồng, sư huynh thương ngươi mòm mòa, ai khi dễ ngươi sư huynh thế ngươi đi đánh hắn. Như thế không nguyên tắc. Nguyễn Minh Nhan sớm đã thói quen. Cho nên nàng bình tĩnh nhảy vọt qua thôi lan diệp những lời này, sư huynh lo lắng. đương thôi lan diệp đem này căn đào hoa ngọc châm cắm vào nàng tóc mai thời điểm, nàng liền đã nhận ra đây là một cái cực phẩm phòng ngự pháp khí. Nhưng ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ ra sức một kích. vừa lúc thích hợp hiện giờ nàng dùng, Nguyễn Minh Nhan đã kết đan, lấy nàng kiếm đạo cảnh giới kim đan kỳ tu sĩ đều có thể một trận chiến. Chân chính yêu cầu phòng bị chính là Nguyên Anh trở lên tu sĩ. Thôi Lan Diệp đưa này căn đào hoa ngọc trâm có thể bảo đảm nàng đối thượng Nguyên Anh tu sĩ đánh không lại cũng có thể trốn. Nhà mình sư muội đâu ra lo lắng. Thôi Lan Diệp cười ngâm ngâm nhìn nàng, sư Minh đau sư muội thiên kinh địa nghĩa. Ân, Thôi Lan Diệp ngụy biện tái hiện thiên nhật, ta nhưng không nghe nói qua đạo lý này. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan từ bỏ sửa đúng hắn, sớm 800 năm trước liền từ bỏ, tại đây loại việc nhỏ thượng hoặc là nói đối mặt chuyện của nàng thượng, Thôi Lan Diệp luôn là đặc biệt kiên trì thả cố trước, ai cũng vô pháp thuyết phục hắn. Có đôi khi Nguyễn Minh Nhan không cấm tưởng, có phải hay không bởi vì khi còn nhỏ nàng đã cứu Thôi Lan Diệp, cho nên Thôi Lan Diệp mới đối nàng tốt như vậy, ôn nhu tiểu ý. Săn sóc đến cực điểm, cẩn thận tỉ mỉ Vẫn là nói là bởi vì nàng là Thôi Lan Diệp nhặt về tới sư mua tới Cho nên Thôi Lan Diệp tự hiểu là đối nàng có trách nhiệm Mới như thế nơi trốn chiếu cố săn sóc nàng Nhưng liền tính là như vậy, cũng quá mức Hắn làm quá mức, liền tính là trí thân cũng không cần thiết làm được tình trạng này Tóm lại liền rất mê Nếu đây mới là sinh nhật chi lễ, kia mới vừa rồi chính là Nguyễn Minh nhăn hỏi Bát phẩm hỏa linh tinh chính là chúc mừng sư mội kết đan hạ lễ. Thôi Lan Diệp nói, sư muội kết đan, làm sư huynh há có thể vô tỏ vẻ. Nguyễn Minh An, Hành đi, dù sao nhà mình sư huynh có tiền, nội tình thâm hậu, ngươi vui vẻ liền hảo. Sư huynh lần này trở về, nhưng đi gặp sư tôn. Nguyễn Minh Nhan hỏi Thôi Lan Diệp nói, còn chưa, ta vội vã tới gặp sư mọi ngươi, phủ một hồi tới liền tới ngươi nơi này. Nguyễn Minh An. Hắn nhìn trước mặt khuôn mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng Thôi Lan Diệp, rốt cuộc vẫn là không có thể nói ra, ngươi trở về phía trước như thế nào không cho ta truyền cái tin, vạn nhất ta vãn xuất quanh cái mấy ngày, kia chẳng phải là muốn đến không một chuyến. Đến nỗi không hỏi ra lý do, nàng sợ hắn hỏi, Thôi Lan Diệp sẽ hồi nàng một câu, nếu là trước thời gian báo cho ngươi, vậy không kinh hỉ ta tưởng cấp sư mội một kinh hỉ Nếu là sư muội nói, mặc kệ bao lâu ta đều nguyện ý trở, vui vẻ chịu đựng nhiều năm như vậy nguyễn minh nhan đối thôi lan diệp vẫn là hiểu biết quá sâu cho nên nguyễn minh nhan không hề hỏi nàng ngược lại nói ta cũng đang muốn đi gặp sư tôn sư minh ta bồi ngươi một đạo đi thôi thôi lan diệp nghe vậy nhăn nhăn mày hắn nhìn trước mặt đưa ra muốn cùng hắn một đạo đi gặp sư tôn nguyễn minh an trong lòng hơi có chút không mau hắn còn muốn cùng sư muội nhiều ở chung một lát ai hắn thở dài Đối với Nguyễn Minh Nhan buồn bã nói, ta cùng với sư muội nhiều năm không thấy, sư muội đều chưa từng tưởng ta, thật vất vả gặp nhau lại gấp không chờ nổi muốn đuổi ta đi sao. Nguyễn Minh Nhan! Ta không phải, ta không có, đừng bôi nhỏ. Sư huynh vô cớ gây rối tính tình nâng cao một bước đầu. Xem ra lần này đi ra ngoài tăng trưởng không ngừng hắn tu vi, này ra mặt cũng hậu thượng không ít. Đại bái kiến song sư tôn lúc sau. Chúng ta sư huynh muội hai người nhưng trẻ chén một phen. Nguyễn Minh Nhan trấn an hắn nói, thuần thục thuần mao. Thôi Lan Diệp nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói, "Thật sự? Tự nhiên là thật sự." Nguyễn Minh An. Thôi Lan Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, "Chỉ có chúng ta hai người." "Ân, chỉ có chúng ta hai người." Nguyễn Minh An. "Sư tôn ngươi cũng không cho mời." Thôi Lan Diệp nghĩ nghĩ, đôi nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hảo." Nguyễn Minh Nhan. Được đến nàng đáp ứng, thôi Lan Diệp tức khắc vui vẻ ra mặt, sảng khoái nói, chuyện đó không nên muộn, chúng ta liền đi bái kiến sư tôn, vừa vặn ta có một số việc muốn bẩm báo sư tôn. Ấn Nguyễn Minh Nhan tức khắc vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn, nguyên lai like ngươi còn có chuyện muốn bẩm báo sư tôn A. Ta coi ngươi một chút đều không nội, phảng phất không có việc gì người. Chương 21 Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp cùng tiến đến bái kiến này sư tôn thiên ngoại phong thủ tọa toái tinh kiếm tiên khúc tinh hà, bọn họ hai người đi trước Minh Tâm Cung. Minh Tâm Cung là lịch đại thiên ngoại phong thủ tọa đạo tràng, lấy tự kiếm tâm sáng trang chi ý, nó tọa lạc ở thiên ngoại phong tối cao, sâu nhất chỗ. Muốn đi trước Minh Tâm Cung cần đến đi qua một đoạn trên vênh đá xanh thang, một mặt rửa vào huyền nhai vết đá, một khắc mặt còn lại là vô tận vực sâu, gặp gành đầu tiếu mà nguy hiểm. Hơi có vô ý liền sẽ rơi xuống vạn trượng huyền ngai. Thiên ngoại phong tổ sư tại nơi đây thiết hạ cấm chế, không được trời cao phi hành, nếu là tưởng quan trên đỉnh chỉ có thể dựa hai chân đi lên đi. dùng tổ sư truyền cho hậu nhân nói tới nói chính là, này gặp gành đầu tiếu nguy hiểm ở bên đá xanh thang tượng trưng cho cầu đạo chi lộ, chính cái gọi là là đường mở mịt lại xa xôi, nô đem trên dưới mà cầu tác, này trực tiếp liền làm cho minh tâm cung thành thiên ngoại phong quẳng cú nhất địa phương. Thiên ngoại phong đệ tử ngày thường có thể không đi tắc không đi, ai ăn no căng không có việc gì tìm việc đi bỏ kia cây thang. Thiên ngoại phong lịch đại thủ tọa đệ tử đều ở tại minh tâm trong cung, đi theo ở này sư bên cạnh tu hành, chính hợp lời nói và việc làm đều mẫu mực chi ý thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh Nhan đều là tự bái nhập khúc tinh hà môn hạ, liền vẫn luôn ở tại minh tâm cung. Thôi Lan Diệp trước kia như thế nào, Nguyễn Minh Nhan không biết, nhưng là đối Nguyễn Minh Nhan mà nói. Tuổi nhỏ cập thiếu niên kia đoạn thời kỳ, nàng tu vi nông cạn thấp kém, mỗi ngày lui tới minh tâm cung cùng chủ phong đều phải dựa vào chính mình hai điều chân ngắn nhỏ bò lên trên body, thật sự là thống khổ. Cho nên ở nàng trúc cơ khi, khúc tinh hà hỏi nàng muốn cái gì khen thưởng, Nguyễn Minh Nhan nhân cơ hội đưa ra, sư tôn ta muốn một gian phòng ốc. Khúc tinh hà nghe vậy không rõ nguyên do. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình. Đệ tử mỗi ngày lui tới minh tâm cung cùng chủ phong mấy lần, một lần qua lại ít nói hơn nửa canh giờ thật sự chậm trễ thời gian, cho nên đệ tử hy vọng có thể ở chủ phong thượng có một nghỉ chân nơi. Một ngày bò sáu lần cây thang nàng sẽ người chết hảo sao. Thiên ngoại phong đệ tử mỗi ngày cần làm sáng trưa chiều ba lần khóa, mặc dù Nguyễn Minh nhan thân là khúc tinh hà đệ tử, cũng cần đến tuân thủ. Công cộng khóa là vì đề cao môn trung đệ tử đối tông môn lòng trung thành cùng lực nương tụ. cùng với tăng cường đồng môn chi gian tình nghĩa, Mà giống Nguyễn Minh Nhan bực này có sư thừa đệ tử, thượng song công cộng khóa lúc sau còn phải đi về tìm sư tôn khai tiểu táo. Nguyễn Minh Nhan mỗi ngày thần sớm cùng văn biên, là khúc tinh hà cho nàng khai tiểu táo thời gian, buổi chiều là nàng tự do hoạt động thời gian. Cho nên Nguyễn Minh Nhan thỉnh cầu khúc tinh hà cho nàng ở chủ phong ban một gian nghỉ chân phong úp, này ý không ở phong úp. mà là thỉnh cầu Khúc Tinh Hà cho phép nàng buổi chiều trong khoảng thời gian này có thể lưu tại chủ phong. Dựa hai cái đùi bò cây thang thật sự là quá mệt mỏi. Khúc Tinh Hà nhìn nàng, lược hơi trầm ngâm liền đáp ứng rồi. Từ đây lúc sau, Nguyễn Minh Nhan quá thượng vứt ra bỏ sư xuống núi lãng vui sướng sinh hoạt, Khúc Tinh Hà thành quá bữa lao nhân, cũng không phải. Hai người thời gian luôn là quá thật sự mau, này ngày thường dài dòng đá xanh thang này sẽ cũng có vẻ ngắn lại rất ít. nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp một bên tán gâu vừa đi thực mau liền lên núi đỉnh vào đỉnh núi lúc sau một trận mạnh mẽ phong từ huyền nhai sơn cốc hạ thổi đi lên thổi rối loạn nguyễn minh nhan sợi tóc nàng rỗi tay vén lên bên thai loạn vũ phát hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh trường thân ngọc lập thôi lan diệp không khỏi mà khẽ cười một tiếng nói sư huynh còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta luôn là không kiên nhẫn đi cây thang thường xuyên chơi xấu làm sư huynh người bồi ta Thôi Lan Diệp nhìn nàng, sửa đúng nói, là làm nũng. Bởi vì ngươi làm nũng bộ dáng thực đáng yêu, cho nên vi huynh luôn là nhịn không được đáp ứng ngươi. Thôi Lan Diệp vẻ mặt tiếc nuối biểu tình nói, từ ngươi lớn lúc sau, liền không hề làm nũng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không tỏ ý kiến, nghĩ thầm cũng chỉ có lửa kính có tưởng thành như vậy hậu thôi Lan Diệp sẽ cho rằng nàng đó là làm nũng, trưởng thành tự nhiên ngượng ngùng vì lười biếng mà chơi xấu, ta sợ sư tôn đã biết phạt ta. Mặt sau câu kia mới là trọng điểm. Cho nên ngươi liền đi thỉnh cầu sư tôn, làm hắn cho phép ngươi nghỉ chân ở dưới chân núi. Thôi Lan Diệp nhìn nàng nói, lúc này ngươi nhưng thật ra không sợ. Nguyễn Minh Nhan không chút nghĩ ngợi nói, sư tôn đau ta, không sợ. Lười biếng cũng là muốn xem phương thức, nếu nàng chạy tới cùng khúc tinh hà nói nàng không nghĩ bỏ cây thang không bỏ muốn người bối nàng đi lên, kia khúc tinh hà có thể đánh gãy nàng hai cái đùi. Nhưng là nàng nếu là cùng khúc tinh hà thỉnh cầu ở dưới chân núi chủ phong nghỉ trưa giữa chưa không trở lại, kia khúc tinh hà tám phần sẽ đáp ứng. Có nghỉ trưa, ngẫu nhiên ở dưới chân núi đêm túc một hai vãn, kia cũng là nước chạy thành sông sự tình, khúc tinh hà sẽ không phản đối. Kế hoạch thông? Thôi Lan Diệp nghe vậy tức khắc lắc lắc đầu, thở dài, ngươi a Thật là đưa bọn họ thầy trò hai người ăn đến gắt gao Hai người xuyên qua tươi tốt cao lớn rừng rậm. ở rừng rậm chỗ sâu nhất đó là minh tâm cung nơi một tòa lấy lưu ly li vì ngói bạch tường nói cung làng lặng mà tọa lạc ở ưu tĩnh rừng rậm chỗ sâu trong cùng thác nước vì lân ở thuần dương diệu ngày sau lập lòe sáng ngời quan mang phủ kín rạng rỡ quan huy này đó là minh tâm cung nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp đi ra phía trước dựa vào nói cửa cung chức ngủ ga ngủ gật đạo đồng nghe thấy tiếng vang lập tức tỉnh lại thấy bọn họ vội kêu lên đại sư minh Sư tỷ, sư tôn hiện giờ ở nơi nào? Thôi Lan Diệp hỏi. Kiếm tôn đang ở Tinh Thất. Đạo Đồng đáp. Thôi Lan Diệp hướng hắn gật đầu nói, ta cùng với sư muội tự đi Tinh Thất bái kiến sư tôn, không cần thông báo. Lại không phải người ngoài, đỡ phải một đi một về phiền toái, lại chậm chễ công phu. Đạo Đồng gật đầu đáp ứng. Thôi Lan Diệp liền dắt Nguyễn Minh Nhan cùng tiến đến bái kiến khúc Tinh Hà, đi ngang qua đình viện. Mãn viện muôn hồng nghìn kế hoa không vào trong mắt, không có chút nào lưu luyến chi tình bước lên màu son hành lang gấp hút, xuyên qua khúc chiết thả lớn lên hành lang gấp hút, liền có thể thấy tinh thất. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp đứng ở tinh thất ngoại, sư tôn, đệ tử bài kiến. Vào đi. Tinh thất nội truyền đến một đạo miểu nhiên phảng phất từ tuyên cổ nơi xa truyền đến thanh âm. Kéo kẹt, một tiếng, Thôi Lan Diệp đẩy ra tinh thất môn đi vào trong đó, Nguyễn Minh Nhan theo sát sau đó. Tính thất nội đối diện trước cửa trên vách tường dắt một thanh kiếm gỗ đào một kiếm không hề sát khí không thấy kiên quyết mũi nhọn mà gỗ đào thanh hương thanh nhã tĩnh tâm bình thản kiếm gỗ đào hạ ngồi xuống đất mà phóng một đệm hương bù, ngồi một áo xanh đạo nhân xem hắn dung mạo bất quá thanh niên mày kiếm mũi cao môi mỏng điểm trù, hai mắt hơi hạp khuôn mặt hiếm thấy tuấn mỹ sáng tỏi như nhật nguyệt vô pháp lược này quan mang tính tọa ở kia như một gốc cây không gió yên lặng nguy nga cổ thụ. Sư tôn! Sư tôn! Thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh nhàn thấy hắn, ra tiếng kêu lên. Nghe tiếng, áo xanh đạo nhân mở hai mắt, kia chậm rãi mở ra đen nhánh điểm tình con ngươi như chất chứa vạn tái tinh quang, thần bí cùng bạc chứa đang chéo, như một đoàn xoáy nước đem người hút vào trong đó chết đuối. Tức khác giống như vẽ rồng điểm mắt, người này nháy mắt sống, từ một gốc cây yên lặng cổ thụ nghe tin lập tức hành động. Hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thôi Lan Diệp, Nguyễn Minh Nhan hai người, đối với Thôi Lan Diệp ngự khí bình tĩnh đầm nhiên, đã trở lại. Làm sư tôn quả niệm. Thôi Lan Diệp nói. Trở về liền hảo. Hắn nhàn nhạt đáp, sau đó quay đầu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn Nguyễn Minh Nhan, cha xét nàng tu vi, mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra ngươi lại có điều đến, kiếm đạo so với từ chức càng có tiến bộ. Xuống núi một chuyến cùng người giao thủ một phen. Lược có điều đến. Nguyễn Minh Nhan nói. Khúc tinh hà do hỏi một phen nàng tu vi, cùng với nàng tu luyện chung gặp được nan đề, thế nàng giải thích nghi hoặc. Nguyễn Minh Nhan cũng liền tự thân ngày gần đây tu luyện cho hắn làm cái báo cáo, thuận tiện cầu giải nàng tu hành chung sở ngộ nghi nan hoang mang. Thầy cho hai một hỏi một đáp, rất là hài hòa lạc thú. Không khí vừa lúc, bị vắng vẻ ở một bên thôi lan diệp trên mặt không thấy chút nào không kiên nhẫn. Thả mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú và hỏi đáp lui tới sư tôn cùng sư muội, ánh mắt đu hòa. Đãi đôi thầy trò này tham thảo tu luyện sau khi chấm dứt, hắn mới đúng lúc nói, sư tôn cùng sư muội nói như vậy nhiều chính là khát nước, không bằng chúng ta nấu một hồ trà ngồi xuống tinh tế liêu. Khúc tinh hà hướng hắn vây vây tay nói, cái này không nổi, trước mắt có một chuyện cẳng cấp. Nguyễn Minh An Thôi Lan Diệp hỏi, chuyện gì? Khúc tinh hà nâng lên đôi mắt. Nhìn bọn họ hai người, Lư khi không biện hỉ nộ, Vân Tiêu cung chủ dục cưới tu giới đệ nhất mỹ nhân vì đạo lữ. Mới mẻ ra lò thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Nguyễn Minh Nhan. Chương 22. Hảo nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mới nói nói, Vân Tiêu cung chủ đều không phải là là hảo nhan sắc người. Vân Tiêu cung chính là tu giới đứng đầu thế lực chí nhất, nó tọa lạc ở Thần Tuyết Sơn phía trên, chiếm cứ toàn bộ Thần Tuyết Sơn mạch. Thần Tuyết Sơn mạch là tu giới ít có động thiên phúc địa. Toàn bộ núi non hạ đều ẩn chứa tinh thuần linh mạch, là tu giới ít có mấy đại tiên cảnh trí nhất. Mà đúng là dựa vào thần tuyết sơn mạch hôm nay nhiên tu tiên thánh địa, vân tiêu cung đệ tử tu luyện đã mau lại cường, môn hạ đệ tử số lượng tuy lược thua kém mặt khác tông môn nhưng là chất lượng lại muốn so mặt khác tông môn cao. Trung tu sĩ cấp cao số lượng ở tu giới có thể bài nhập trước năm. Đương đại vân tiêu cung chủ, Nguyễn Minh Nhăn cũng có điều nghe, bốn chữ tình hình chung, đạo mỹ lại cường Mỗi một thế hệ vân tiêu cung chủ đều là kinh thế hiếm thấy, có một không hai người trong thiên hạ vật, mà đương đại vân tiêu cung chủ mặc dù là ở lịch đại vân tiêu cung chủ nội đều là số một số hai. Không đến trăm tuổi kết đan, kết đan bất quá trăm năm Nguyên Anh, Nguyên Anh 300 năm sau đột phá hóa thần, hiện giờ bất quá 500 tuổi liền đã là hóa thần hậu kỳ tu vi. Cái này làm cho nhiều ít 500 tuổi liền Nguyên Anh ngạch cửa cũng chưa sở đến tu sĩ tiện diễm. Lại làm nhiều ít vây với nguyên anh vô pháp lại đi phía trước một bước chỉ phải hao hết thọ nguyên tỏa hóa tu sĩ ghen ghét. Vân tiêu cung chủ chính là đương kim tuổi trẻ nhất hóa thần đại năng, hắn không chỉ có tu vi đại thành, trưởng giáo trị thành càng là công tích nổi bật. Ở hắn kế nhiệm vân tiêu cung chủ lúc sau, một sửa tiền nhiệm cung chủ ôn hòa gìn giữ cái đã có lý niệm cùng ma vực tuyên chiến, đại bại ma vực 36 thành, đem vân tiêu cung lánh địa mở rộng gấp hai hung hăng tỏa ma đạo nhuệ khí. Mà cùng hắn tu vi cùng công tích đồng dạng danh chấn tu giới, còn có hắn dung tư mỹ mạo, thế nhân đều nói có thể cùng vân tiêu cung chủ tu vi giống nhau có một không hai thiên hạ, chỉ có hắn dung tư. Nguyễn Minh Nhan từ nhỏ liền nghe vân tiêu cung chủ chuyện xưa lớn lên, dù chưa từng một thấy hắn kinh thế dung tư phong hoa, nhưng trong lòng đối hắn có cái mơ hồ nhận chi, lại mỹ lại cường. Đối với nàng tới nói, vân tiêu cung chủ chính là sống ở truyền thuyết truyền kỳ nhân vật, chỉ nhưng cung bái. Kết quả chợt một chút nghe thấy nhà mình sư tôn như vậy nói, không tránh được khiếp sợ, khiếp sợ rất nhiều lại cảm thấy nghi hoặc. Nếu không phải nói lời này người là nhà mình sư tôn, Nguyễn Minh Nhan đều phải theo bản năng mắng một câu, nói vậy. Hắn đích xác không phải. Khúc Tinh Hà nghe xong nàng lời nói nói, kia hắn đây là. Nguyễn Minh Nhan thần sắc nghi hoặc, vi sư cũng không biết. Khúc Tinh Hà nói, hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan hơi hơi câu khoe môi. Bất quá ngươi đi liền đã biết Nguyễn Minh Nhan Sư tôn, có ngươi như vậy hố đồ đệ sao Nguyễn Minh Nhan ánh mắt hai hoán nhìn hắn Sư tôn ngươi là muốn ta dê vào miệng có sao Khúc tinh hà nghe xong nàng lời nói Nghiêm túc suy tư một lát Sau đó nói, nếu là tô huy trì, ngươi không mệt Sư tôn, ta là nữ hải tử A Nguyễn Minh Nhan khiếp sợ nói Vẫn là cái xinh đẹp nữ hải tử A Loại chuyện này thượng nữ hải tử luôn là có hại hảo sao. Vân tiêu cung chủ lại Mỹ tư dung, ta cũng là không tử. Nàng lời thề son sắc nói. Khúc tinh hà nghe vậy chưa từng nói chuyện, chỉ cười không nói. Một bên an tĩnh nghe bọn họ hai người nói chuyện thôi lan diệp ra tiếng nói. Sư tôn, sư mội nói có lý. Hắn như mày, ngữ khí nhàn nhạt không vui nói. Sư mội rốt cuộc là nữ tử, đương tôn trọng nàng ý nguyện. Khúc tinh hà nhìn hắn một cái. Sau đó thở dài nói, việc này phi các ngươi tưởng như vậy, vân tiêu cung chủ cầu thú thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhưng này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là người phương nào thượng vô định luận, kẻ hèn mỹ nhân bảng làm không được số. Nếu hắn thật muốn cưới, tia tu giới có thể toát ra vô số đệ nhất mỹ nhân. Khúc Tinh Hà nói, tu giới muốn leo lên thượng vân tiêu cung nhiều đếm không xuể, bọn họ tự nhiên có thể dâng ra vô số đệ nhất mỹ nhân. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc trong lòng đại định, Nàng sát mặt nhẹ nhàng, ngự khí dường như không có việc gì nói, thì ra là thế, đó chính là cùng ta không quan hệ lạc. Khúc tinh hà nhìn nàng một cái, ngự khí bình tĩnh nói, cho nên vân tiêu cung cấp thiên hạ mạo mỹ tuyệt sắc nữ tử toàn đã phát thiệp mời, thỉnh các nàng đi trước vân tiêu cung vừa thấy. Dứt lời, hắn nhìn về phía Nguyễn Minh An, vi sư hôm qua thu được mời người tiến đến vân tiêu cung làm khách thiệp mời. Nguyễn Minh An Ngoa tào. Này còn không phải là tu giới tuyển phi sao? Hắn cho rằng hắn là hoàng đế sao? Nguyễn Minh nhan chấn kinh rồi. Ngươi nếu là muốn như vậy nói cũng không sai. Khúc tinh hà nói, chiếm hữu hơn phân nửa cái bắc lô châu tọa ủng gần trăm thành vân tiêu cung chủ thật là vô miệng chi hoàng. Hắn vân tiêu cung là bắc lô châu thổ hoàng đế, lại cũng quản không đến chúng ta nơi này, hà tất làm sư muội đi tranh vũng nước đục này. Thôi lan diệp lệnh giọng nói. Khúc tinh hà nhìn hắn. Ôn thanh nói, vẫn Thiêu Cung Thiệp mời đưa không ngừng chúng ta thuộc sơn kiếm phái, thỉnh càng không ngừng ngươi sư muội một người. Thì tính sao? Thôi Lan Diệp như cũ thần sắc lạnh băng không vui nói. Khúc Tinh Hà nhìn hắn, thấy hắn như thế chống lại hơi hơi như mày. Ta hiểu được. Ngược lại là Nguyễn Minh Nhan dẫn đầu phản ứng lại đây, nàng thở dài nói, loại này thời điểm ta nếu là không đi ngược lại có vẻ dị loại. Khúc Tinh Hà nghe vậy cũng thở dài, hắn đối thôi Lan Diệp nói. Ngươi a, quan tâm sẽ bị loạn. Mặc dù là nghe thấy sư muội cùng sư tôn như vậy nói, Thôi Lan Diệp như cũ vẫn là mặt mày không vui, ngữ khí lạnh băng nói, đó là như thế. Vân Tiêu cung chủ cũng quá mức bá đạo khi người. Khúc Tinh Hà nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nguyễn Minh Nhan chỉ phải trấn an hắn nói, Vân Tiêu cung chủ phi hảo nhan sắc người, hắn này cử tất có thâm ý, có lẽ là giả tá kỳ danh cái khác hắn sự. Chính cái gọi là thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết, chúng ta tu sĩ tự nhiên không cần như phàm nhân như vậy tính toán chi ly. Còn nữa, Vân tiêu Cung như thế hành sự nói rõ nói cho người trong thiên hạ việc này có miêu nị, mọi người chỉ biết đem sự tình lập lại tạp thâm tưởng, sẽ không đương nó là một kiện phong nguyệt việc nhỏ. Nguyễn Minh an Như thế, Nguyễn Minh Nhan liền càng phải đi, đi xen lẫn trong một đám bị mời nữ tu chúng không đáng chú ý, không đi phản hiện gì loại. Có lẽ đây đúng là vân tiêu cung dụng ý nơi, gọi chi dương yêu. Như vậy dễ hiểu trắng ra dương yêu, thôi Lan Diệp không phải không biết, chỉ là chính như khúc tinh hà theo như lời, quan tâm sẽ bị loạn. Ở hắn xem ra nhà mình sư muội là tốt nhất nhất tự phụ, vân tiêu cung này cử ở hắn xem ra đó là mạo phạm nhẹ xem. Nguyễn Minh nhan ngay từ đầu cũng có chút không vui, nhưng là chờ khúc tinh hà đem chuyện này vạch trần trở thành là chính sự tới đối đãi nàng ngược lại là không sao cả. càng là để ý phản chịu này mệt tu đạo người vốn là nên không câu nghệ với nam nữ tình yêu tiểu đạo bất quá ta thực vui vẻ nguyễn minh nhan đối với thôi lan diệp lộ ra tươi đẹp tươi cười sư huynh quan tâm ta tuy nói nàng cùng khúc tinh hà gặp chuyện đạm nhiên thông thấu lại trước sau thiếu một người tình điệu tu đạo tu đến cuối cùng bạc tình đạm dục thất tình lục dục toàn đạo nhưng là nếu thật sự không có thất tình lục dục không có nhân khí Lại há có thể xưng là người, há có là thú. Người sống ở thế, có tình thú vị. Khúc Tinh Hà là đại đạo thành công cho nên đạm dục thông thấu, mà Nguyễn Minh Nhan còn lại là hai đời làm người chịu xã hội đòn hiểm mọi việc đã thấy ra. Pham Nhân ngắn ngủn vài thập niên, sở nếm chua ngọt đắng cay hàm, sở ngộ ái hận ghét biệt ly viễn siêu tu sĩ mấy trăm hơn một ngàn năm. Thiên ngoại phong một môn ba người, chỉ có thôi lan diệp tính tình như hỏa, ngoài lạnh trong nóng. Yêu ghét rõ ràng. Thôi Lan Diệp nhìn Nguyễn Minh Nhan thần sắc, biết nàng chủ ý đã định, tọa trầm mặc không nói chuyện nữa. Sư tôn, thiệp mời chi mời viết đến nào ngày. Nguyễn Minh Nhan thuyết phục thôi Lan Diệp lúc sau, quay đầu hỏi Khúc Tinh Hà nói. Tháng sau 15. Khúc Tinh Hà nói. Nô, no, kia còn một đoạn thời gian. Nguyễn Minh Nhan nói. Khúc Tinh Hà khẽ cười nói, cũng đủ ngươi đi trước kiếm chủng một chuyến. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan thở dài nói. Lời nói không phải nói như vậy, sư tôn. Thời gian luôn là không đủ dùng, nếu là thời gian lại trường điểm, ta nhưng cho ta bản mạng kiếm nhiều đánh mấy viên linh tinh, nhiều khác mấy cái trận pháp. Người A. Khúc tinh hà sau khi nghe xong tức khắc nhịn không được lắc đầu bật cười, cũng không biết nha đầu này giống ai, thích nhất cho nàng kiếm đánh linh tinh đá quý khắc trận pháp, tuy nói bọn họ không phải khổ tu phái. Nhưng vô luận là thôi Lan Diệp vẫn là khúc tinh hà đều cũng giống nàng như vậy chấp nhất cấp kiếm thăng cấp. Nguyễn Minh An, thăng cấp trang bị thêm thuộc tính chẳng lẽ không phải người chơi chuẩn bị sao? Nếu điều kiện cho phép nói, Nguyễn Minh Nhan muốn làm cá nhân dân tệ khắc kim người chơi, rốt cuộc nàng tích mệnh đâu. Khắc kim thời khắc mấu chốt chính là có thể cứu mạng. Bên trạm thôi Lan Diệp mặt mày nhăn lại hồi lâu, cuối cùng ngâng lên đôi mắt trầm giọng nói, sư tôn. Ta dục cùng sư muội cùng tiến đến Vân Tiêu Cung. Khúc Tinh Hà cùng Nguyễn Minh Nhan hai người đồng thời đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, quay đầu nhìn về phía hắn. Sư Tôn, thiệp mời thượng nói hạn chế đi trước nhân số sao. Nguyễn Minh Nhan hỏi. Chưa từng. Khúc Tinh Hà nói, thôi Lan Diệp đưa ra cái này thỉnh cầu cũng là ở hắn dự kiến bên trong, cho nên hắn cũng không ngoài ý mớn, cũng không tính toán ngăn cản. Có thể. Hắn gật đầu cho phép. Khoe môi hơi hơi dơ lên, đối với thôi Lan Diệp nói, nếu là thời khắc mấu chốt, ngươi nhưng mang theo người sư muội chạy. Nguyễn Minh Nhan Thôi Lan Diệp vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta sẽ Nhìn nhà mình sư huynh như thế trịnh trọng nghiêm nghị chi sắc, Nguyễn Minh Nhan không cấm giả tưởng cái kia cảnh tượng, sau đó tức khắc sợ hãi kinh hãi, kia đến lúc đó chẳng phải là tư buôn. Hôn lễ hiện trường, tân Nương cùng đại cứu tử chạy kinh điển kích thích trường hợp. mươi 23 Nói xong rồi vân tiêu cung sự tình lúc sau, khúc tinh hà lại quan tâm hỏi Nguyễn Minh Nhan nàng bản mạng kiếm sự tình, ngươi dục khi nào đi kiếm chủng. Nguyên là tính toán trước đó vài ngày liền đi, bất quá lâm thời có việc trì hoãn, cho nên ta tính toán ngày mai đi dò hỏi hạ kỷ sư tỷ làm nàng cho ta tính cái ngày hoàng đạo. Nguyễn Minh Nhan nói, khúc tinh hà nghe vậy tức khắc ánh mắt lướt nàng, ngươi này mê tín tập tính khi nào có thể sửa.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 Thiên ngoại phong cùng mặt khác phong bất đồng, mỗi một đời thiên ngoại phong thủ tọa đều là tông môn mạnh nhất kiếm tu, phụ trách thủ vệ tông môn chống đỡ ngoại địch, cần đến chuyên nhất kiếm đạo không vì ngoại vật sở nhiễu. Cho nên, phụ trách thiên ngoại phong công việc vật đều không phải là là thủ tọa phong chủ mà là cầm kiếm trưởng lão. Cầm kiếm trưởng lão liền giống như là phó thủ tọa, toàn bộ thuộc sơn kiếm phái xứng có phó thủ tọa cũng, cũng chỉ có địa vị đặc thủ thiên ngoại phong. Thôi Lan Diệp là đời kế tiếp thiên ngoại phong thủ tọa, tự cũng là không cần đi để ý tới thiên ngoại phong công việc vặt. Ở Nguyễn Minh Nhan nhập môn phía trước, cầm kiếm trưởng lao đã dần dần ủy quyền này đổ tông giám thật, từ hắn tới trưởng quản thiên ngoại phong công việc vặt. Chờ Nguyễn Minh Nhan nhập môn lúc sau, tông giám thực sự vị liền xấu hổ. Thiên ngoại phong sở dĩ từ cầm kiếm trưởng lao trưởng công việc vặt, chính là bởi vì thủ tọa phong chủ cần chuyên nhất kiếm đạo, thả mỗi một đời thủ tọa đều chỉ thu một đồ. Kết quả tới rồi Khúc Tinh Hà, hắn thu hai cái đồ đệ, thôi lan diệp là thủ đồ, điều động nội bộ đời kế tiếp thủ tọa, nhưng là Nguyễn Minh Nhan đâu. Cầm kiếm trưởng lão bởi vậy đi cố ý đi xin chỉ thị Khúc Tinh Hà, có cần hay không đem quyền lợi rời đi cấp Nguyễn Minh Nhan. Trường một phong công việc vặt quản hạt chi quyền, này tuy là cái hao phí tâm thần tinh lực việc, nhưng lại cũng là thật đánh thật cầm quyền, hồi báo phong phú. Khúc Tinh Hà trầm ngâm nửa ngày, sau đó gọi tới Nguyễn Minh Nhan. Do hỏi nàng ý nguyện, Nguyễn Minh Nhan không chút do dự tỏ vẻ nàng truy tìm sư tôn cùng sư huynh bước chân, chuyên tâm kiếm đạo vô tình ngoại vật. Khúc Tinh Hà nghe xong gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch, sau đó đối đồng dạng ở đây cầm kiếm trưởng lão nói trước kia như thế nào về sau cũng như thế nào. Trận này nhân Nguyễn Minh Nhan bái sư Khúc Tinh Hà dựng lên thiên ngoại phong thủ tọa một hệ cùng cầm kiếm trưởng lão một hệ phong ba cũng theo đó bình ổn. Không biết có phải hay không bởi vì Nguyễn Minh Nhan chủ động từ bỏ quyền lợi duyên cớ, cầm kiếm trưởng lao đối Nguyễn Minh Nhan dị thường chiêu cố, thái độ hòa ái thân thiết trở thành thân khuê nữ tới đau, làm Nguyễn Minh Nhan lần rắc ngượng ngùng. Nàng lúc trước sẽ không chút do dự từ bỏ quyền lợi, một nửa là như nàng theo như lợi như vậy tưởng chuyên tâm kiếm đạo, dù sao nàng sư tôn cùng sư huynh ở tổng sẽ không bạc đãi nàng, nên con nàng đều sẽ có. Một nửa kia còn lại là bởi vì cầm kiếm trưởng lão một mạch ở thiên ngoại phong cầm quyền kinh doanh nhiều năm, nàng một cái mới tới cái gì cũng không hiểu không hề căn cơ chạy tới đoạt quyền, kia không phải tự chịu diệt vong. Cái gì cũng sẽ không, cái gì cũng không chiếm được, còn đắc tội người, nàng mới không làm. Huống hồ, cầm kiếm trưởng lão vì thiên ngoại phong đời đời làm lụng vất vả, trả giá tâm huyết, Nguyễn Minh nhan một cái mới tới liền đi tá ma giết lừa đoạt nhân quyền. Việc này như thế nào đều không đạo nghĩa, nói ra đi đối lý. Nàng có thể cảm giác được khúc tinh hà cũng là hy vọng nàng cự tuyệt, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là cho Nguyễn Minh Nhan lựa chọn cơ hội. Nguyễn Minh Nhan lần đầu tiên từ khúc tinh hà cảm nhận được hắn chân tình cùng tôn trọng, đúng là từ đây mà đến. Mặc dù hắn không muốn không mừng nhưng cũng không có tự tiện đại đồ quyết định, mà là cho nàng lựa chọn cơ hội, tôn trọng nàng ý nguyện. Từ điểm đó mà nói, Khúc tinh hà là cái khai sáng rộng lớn người. Lần này, Nguyễn Minh Nhan tiến đến Diêu Tinh Phong Dễ Nội Thành, chính là vì tìm người xem bói. Diêu Tinh Phong đệ tử chủ tu tinh tượng quẻ tính, phụ tu kiếm đạo, không giống Thiên Ngoại Phong chính là chuyên nhất kiếm đạo. Nguyễn Minh Nhan cùng Diêu Tinh Phong Kỷ Nhã Sư tỷ quen biết, Kỷ Nhã Sư tỷ ở Dễ Nội Thành khai gian xem bói phô, có thủ lao xem bói. Kỷ Nhã Sư tỷ nói, nàng tới xem bói liền cho nàng giảm giá 20%. cho nên nguyễn minh nhan thường xuyên tìm nàng chắc cắt hung tính ngày hoàng đạo hoặc là tính cơ duyên kỷ sư tỷ nguyễn minh nhan bước vào một gian rộng mở cửa hàng têu lên chính chui đầu vào phòng trong viết gì đó kỷ nhã nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại thấy nguyễn minh nhan tức khắc nhướng mày cười nha tu giới đệ nhất mỹ nhân đại gia Quang lâm tiểu điếm đồng tất sinh huy kỷ sư tỷ ngươi cũng đừng niệm mai ta nguyễn minh nhan nói ta tới tìm ngươi xem bói đâu tính cái gì Kỳ nhã ngồi thẳng xem nàng. Tính tính ta khi nào đi kiếm trùng lấy kiếm, cho ta chọn cái ngày hoàng đạo. Nguyễn Minh Nhan nói. Người từ từ a. Kỳ nhã lấy ra mấy cái đồng tiền, hướng trên bàn mở giải. ta bấm tay tính toán, chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền hiện tại đi thôi. Ai? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc kinh ngạc, hiện tại sao? Đúng vậy. Kỳ nhã đối với nàng cười thân bí, hiện tại đi sẽ gặp được chuyện thú vị Nga. nguyễn minh nhan nhìn nàng khỏe môi ác liệt tươi cười nghĩ thầm ngươi này vẻ mặt làm sự biểu tình xem bói đều như vậy ác thú vị sao bất quá kỷ nhã ác thú vị về ác thú vị lại cũng chưa bao giờ sẽ lấy quẻ tượng nói dỡn cho nên nguyễn minh nhan lược hơi trầm ngâm, liền đáp ứng nói hảo sau đó nàng lấy ra mấy cái trung phẩm linh thạch cho nàng kỳ nhã thực sản khoái nhận lấy hơn nữa đứng dậy ngươi chờ ta hạ ta và ngươi một đạo đi ngươi muốn cùng ta cùng đi Nguyễn Minh Nhan xem nàng. ân, bởi vì sẽ phát sinh rất thú vị sự tình. Kỳ Nhã vẻ mặt hiệp xúc biểu tình. Người cửa hàng không khai. Nguyễn Minh Nhan nhướng mày, Dù sao cũng không có gì người, hôm nay chủ quán nghỉ ngơi. Kỳ Nhã rất là quang cô nói. Nguyễn Minh Nhan chịu phục, hành đi. Chờ Kỳ Nhã đem cửa hàng đóng cửa, bọn họ hai người cùng tiến đến hạo ngày phong, kiếm chủng đúng là tu sửa ở hạo ngày phong thượng. Nói đi. Rốt cuộc là sự tình gì thú vị? Nguyễn Minh Nhan vừa đi, một bên mắt lẽ xem bên cạnh Kỳ Nhã hỏi. Kỳ Nhã nghe vậy, khoe môi cong lên một cái thú vị tươi cười, nói, Ngọc Vân Yên nửa tháng trước kết đan, ngươi biết không? Không biết ta. Nguyễn Minh Nhan thuận miệng nói, sau đó nhướng mày hỏi nàng nói, nàng kết đan. Ta nhớ rõ nàng Tu vi còn chưa viên mãn. Đích xác. Kỳ Nhã gật đầu nói, nàng chưa đến kết đan là lúc. bất quá ai làm ngươi kết đan đâu nàng biểu tình cười như không cười nhìn nguyễn minh nhan ngươi kết đan nàng nhưng không phải nóng nảy nguyễn minh nhan tức khắc không nói gì hào nửa ngày lúc sau mới nói hà tất đâu bọn họ theo như lời ngọc vân yên chính là Nguyệt hoa phong thủ tọa máu đào kiếm tôn lục hoa trinh đóng cửa tiểu đệ tử nàng cùng nguyễn minh nhan có đoạn cũ án bất quá nguyễn minh nhan không thừa nhận nàng cùng ngọc vân yên có oán tỏ vẻ chỉ là ngọc vân yên đơn phương xem không khai Đơn giản mà nói chính là Ngọc Vân Yên là khúc tinh hà phan nao tản, thật phan nao tản cái loại này. Ngọc Vân Yên từ nhỏ liền sùng bái toái tinh kiếm tiên khúc tinh hà, nhìn lên hắn kiếm toái sao trời chu ma lui địch kiếm tiên phong thái. Loại này sùng bái cùng nhìn lên vẫn chưa theo thời gian trôi qua cùng lớn lên biến mất, ngược lại càng thêm trầm mê, nàng vì khúc tinh hà bái nhập thục sơn kiếm phái, vào thiên ngoại phong. Nàng ở thiên ngoại phong đãi 10 năm lâu, yên lặng mà nhìn lên người kia. ngọc vân yên thiên phú chắc tuyệt đơn hệ hỏa linh căn linh căn cường đại thuần thịnh căn cốt ngộ tính toàn thượng giai tâm tính nghị lực cũng hơn người ở thiên ngoại phong không thiếu đạo quân thậm chí kiếm tôn dục thu nàng làm đồ đệ nhưng là nàng đều cự tuyệt đều nói nàng tâm cao khí ngạo, nhưng là chỉ có ngọc vân yên chính mình biết nàng tưởng bái người kia vi sư chỉ tiếc nàng sinh quá muộn người kia đã thu đồ đệ thả sẽ không lại thu đồ đệ ngọc vân yên tự biết không hy vọng nhưng lại không cam lòng Cho nên chậm chạp không chịu bái sư. Thẳng đến, Khúc Tinh Hà thu Nguyễn Minh Nhan làm đồ đệ. Ngọc Vân Yên khởi điểm là khiếp sợ, hụt hẫng. ngay sau đó xin ý nghĩ sang vậy. Nàng thỉnh cầu phụ thân, làm phụ thân mang nàng tiến đến tìm Khúc Tinh Hà, bao tội tự để cử mình. Sau đó bị cự tuyệt. Khúc Tinh Hà nói, bổ tọa cuộc đời này chỉ có hai cái đệ tử, không muốn lại thu đồ đệ. Bị cự tuyệt Ngọc Vân Yên lúc ấy liền khóc, nước mắt lăn xuống. tái nhợt như ngọc mạo mị khuôn mặt thượng thần sắc buồn bã đại chịu đả kích, khóc vô thanh vô tức cực kỳ bi thảm. Từ đây lúc sau, nàng liền hận thượng người kia, hận thượng cái kia đoạt nàng vị trí, đoạt nàng sư tôn người. Ngươi đủ rồi a Nguyễn Minh nhan run rẩy khoe miệng, vô ngữ nhìn trước mặt biểu tình ngự khí phù hoa Kỳ Nhã, nói, ngươi có bản lĩnh làm cho Ngọc Vân yên mặt nói này đó. Không dám, không dám. Kỳ Nhã thu liễm biểu tình nói này đó đều là tông môn nội truyền lưu ngươi hai ân đoán tình thủ sự thật rốt cuộc là chuyện như thế nào ngọc vân yên nàng thật sự yêu thầm ngươi sư tôn kỳ nhã đẩy mặt bắt quái tò mò hỏi nói bừa không thể nào nguyễn minh nhan mắt trợn trắng nói ngọc vân yên người kia không đơn giản như vậy người không tướng mạo các ngươi không thể bởi vì nàng sinh nhu nhược tinh tế liền cảm thấy nàng là đoá tiểu bạch hoa a xem thường nàng sẽ chết có như vậy khoa trương sao Kỳ nhã vẻ mặt hoài nghi nói, không chút nào khoa trương, Ngọc Vân Yên là ta bình sinh chứng kiến đáng sợ nhất nữ nhân, nàng rất mạnh. Nguyễn Minh An nói, không quan hệ tu vi thiên phú, mà là nàng người này tâm tính rất cường đại, nàng theo đuổi lực lượng, cực hạn theo đuổi. Cùng nàng nhu nhược tinh tế bên ngoài bất đồng, nàng có một viên theo đuổi lực lượng cường giả chi tâm. Nguyễn Minh An, nàng ngay từ đầu mục đích chính là ta sư tôn, sớm tại ta còn chưa sinh ra phía trước. Nàng sơ ngày qua ngoại phong là lúc liền đã hướng ta sư tôn thỉnh cầu qua bái sư, nhưng là bị cự tuyệt. Nhưng là nàng không có từ bỏ, vẫn luôn đái ở thiên ngoại phong tìm kiếm cơ hội, này một đái chính là 10 năm. Sau lại sao, người biết đến ta sư huynh nhặt ta trở về, sau đó ta sư tôn thu ta vì quan môn đệ tử, nàng hoàn toàn không có cơ hội, cho nên nơi trốn xem ta không vừa mắt, cùng ta phân cao thấp tưởng cưỡng chế ta một đầu. Có thể là bởi vì nàng cảm thấy ta không bằng nàng, tưởng chứng minh ta sư tôn có mắt không trọng. Nguyễn Minh Nhan nói, liền đơn giản như vậy. Kỳ Nhã nói, bằng không đâu. Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại, thiết. Kỳ Nhã vẻ mặt không thú vị biểu tình, còn không bằng tông môn truyền lưu những cái đó bắt quái lời đồn đãi đâu. Nguyễn Minh Nhan nghe xong vô ngữ nói, ngươi thiếu nghe chút những cái đó có không lời đồn, để ý lại đến một lần tác phong và kỷ luật tra rõ. thục sơn kiếm phái đệ tử cái gì cũng tốt chính là nhàn đến hoảng thích loạn truyền lời đồn nhiệt tình yêu thương ăn dưa không dưa cũng lung tung sáng tạo dưa ra tới ăn cũng không biết bởi vì loạn truyền sư môn nội đạo quân kiếm tôn bắt quái lời đồn bị cha rõ tác phong và kỷ luật phạt bao nhiêu lần ngọc vân yên chấp nhất ta sư tôn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là mạnh nhất nàng theo đuổi mạnh nhất lực lượng cho nên cũng theo đuổi mạnh nhất kiếm tu vi sư ta sư tôn cự tuyệt nàng đối nàng tới nói là lớn lao đả kích đi sư tôn lựa chọn ta ở nàng xem ra chính là ta sư tôn cho rằng ta so nàng cường cho nên nàng không phục nguyễn minh Nhăn nói ngọc vân yên người này kỳ thật thực hảo hiểu đâu nàng chính là cái bạo lực cuồng tới rồi nguyễn minh Nhăn nói phía trước đó là kiếm trùng nơi kiếm trùng kiến ở hạo ngày phong cực dương thanh tĩnh chỗ lấy trấn này áp binh khí sát khí lương dựa thu nguyệt hồ Địa thế bình thản trong trải, lấy bạch thạch tu sửa nguy nga nhà cao cửa rộng, lấy màu son viết kiếm trùng hai chữ, tươi đẹp như máu. Đóng tại kiếm trùng ngoại chính là Mai Trưởng Lão. Nguyễn Sư Điệt. Mai Trưởng Lão thấy đi tới Nguyễn Minh Nhan cùng kỳ nhã, cười ha hả nói, ngươi là tới nhập kiếm trùng cầu kiếm sao. Đúng là. Nguyễn Minh Nhan gật đầu đáp, nàng lấy ra chính mình bên hông treo đệ tử lệnh bài đưa cho Mai Trưởng Lão. Mai Trưởng Lão rối tay tiếp nhận, nói. Ngươi tới nhưng thật ra xảo, Ngọc Sư Điệt mới vừa đi vào không lâu. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nhúng mày, ánh mắt liếc liếc mắt một cái bên chạm kỷ nhã, kỷ nhã hướng về phía nàng hiệp xúc cười cười. Khó trách người này trên đường đề cập Ngọc Vân Yên, sách, e sợ cho thiên hạ không loạn. Nàng đi vào đã bao lâu? Nguyễn Minh Nhan hỏi. Nửa canh giờ. Mai trưởng lao nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta không đổi. Trước tiên ở ngoại chờ nàng ra tới. Đứng ở nàng bên cạnh kỷ nhã nghe vậy tức khắc phụt một tiếng cười, xem ra ngươi cũng không phải trong lời đồn như vậy làm lơ nàng. Ta nói rồi không cần xem thường nàng. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỷ nhã nói, những lời này ta chưa nói cười. Nói thực ra, Nguyễn Minh Nhan nguy cơ cảm rất lớn một bộ phận cũng thật là đến từ Ngọc Vân Yên, bởi vì có người ở sau lưng như hổ rình mồi, cho nên nàng không thể lơi lỏng. Một khi lơi lỏng lộ ra sơ hở đã bị người tóm được cơ hội, đặc biệt là Ngọc Vân Yên vẫn luôn muốn bắt nàng lỗ hồng, nàng mới sẽ không cho nàng cái kia kế hoạch đâu. Kỳ nhã nhìn nàng, hảo nửa ngày lúc sau, nói, ngươi cũng biết vì sao Ngọc Vân Yên vội vã muôn kết đàn. Vì sao? Nguyễn Minh Nhan hỏi. Bởi vì nàng muốn bảy sắt kiếm. Kỳ nhã. Nguyễn Minh Nhan, Kỳ nhã nhìn nàng, tiếp tục nói, Kỳ nhã muốn bảy sắt kiếm. Mà nàng biết ngươi cũng muốn bảy sát kiếm, cho nên ở ngươi kết đan lúc sau nàng liền vội với kết đan. Rốt cuộc ở nửa tháng trước kết đan, kết đan lúc sau nàng thậm chí không kịp bế quan củng cố tu vi liền tới kiếm trùng cầu kiếm. Nguyễn Minh nhan nghe vậy trầm mặc. Ngươi cũng biết, nửa năm trước ngươi kết đan thời điểm, nàng từng tìm ta tính một quẻ. Kỳ nhã, ngươi cũng biết nàng làm ta tính cái gì. Nàng làm ta tính, ngươi lần này bế quan bao lâu. Hào nửa ngày lúc sau. nguyễn minh nhan mới nhìn kỳ Nha nói ngươi nói với ta này đó vì sao không vì sao liền cảm thấy ngươi cần thiết biết kỳ Nha nói nàng ánh mắt nhìn phía trước nguy nga lạnh băng kiếm tông nhà cao cửa rộng so với ngươi sư tôn ta cảm thấy nàng càng để ý ngươi đó là bởi vì ta đoạt nàng bái sư cơ hội rơi xuống nàng thể diện có thể ở bị khúc thủ tọa cự tuyệt lúc sau rời đi thiên ngoại phòng bái lục thủ tọa vi sư ngọc vân yên người này không thể khinh thường Ta chưa bao giờ nhẹ xem qua nàng. Kỳ nhã nói, nàng gợi lên môi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kiếm chủng, nói, ngươi cảm thấy nàng sẽ lấy ra cái gì kiếm. Tóm lại không phải bảy sắt kiếm. Nguyễn Minh Nhan thanh âm nhàn nhạt nói. Như vậy tự tin. Kỳ nhã. Nguyễn Minh Nhan cùng Kỳ nhã cùng chờ ở kiếm chủng ngoại, tinh trở vô ngữ. Nàng một chút đều không kỳ quái Ngọc Vân Yên muốn bảy sắt kiếm, bởi vì chính như Nguyễn Minh Nhan theo như lời như vậy. Ngọc Vân Yên theo đuổi mạnh nhất lực lượng, cho nên nàng tưởng bái khúc tinh hà vi sư, cho nên nàng cũng muốn bảy sắt kiếm. Nàng cũng một chút đều không ngoài ý muốn Ngọc Vân Yên biết nàng muốn bảy sắt kiếm, bởi vì ở một chút thượng Nguyễn Minh Nhan cùng Ngọc Vân Yên là giống nhau, nàng cũng muốn mạnh nhất kiếm, bởi vì thiên ngoại phong chính là mạnh nhất kiếm phong, mà khúc tinh hà là thiên ngoại phong mạnh nhất một thanh kiếm. Nguyễn Minh Nhan tự nhiên cũng muốn mạnh nhất trôi này kiếm, hơn nữa làm chính mình đồng dạng biến thành mạnh nhất. sau nửa canh giờ nguy nga cao lớn mà lạnh băng kiếm chủng phía sau cửa chậm rãi xuất hiện một bộ vàng nhạt váy dài nữ tu nữ tu đi ra kiếm chủng hình như có sở cảm nâng lên đôi mắt lộ ra một đôi hàn băng lánh ngạnh đôi mắt xuyên qua tầng tầng kiếm khí biến thành mây mù thẳng tắp nhìn về phía trước kiếm chủng ngoại đứng thẳng nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan cũng nhìn nàng đối với nàng hơi hơi cong lên khỏe môi ngọc sư tỷ nàng ánh mắt nhìn về phía ngọc vân yên trong tay kiếm Đó là một thanh đen như mực trường kiếm, ở có đặc thù ám kim sắc ngẫu đơn kiếm cách, là Kinh Minh kiếm a. Nguyễn Minh Nhan trên mặt tươi cười càng sâu, "Chúc mừng Ngọc sư tỷ, đến thần binh tương trợ." "Kinh Minh kiếm, thần binh lợi khí bảng thượng xếp hạng 36, mùa hoa nở động kinh thành, kiếm minh chi sát kinh thiên hạ." Ngọc Vân Yên nghe xong nàng chúc mừng thần sắc lạnh hơn, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Minh Nhan lạnh lùng nói, "Cao hứng. Người cao hứng thượng sớm." Ngọc Vân Yên Ta chưa đến bảy sắt kiếm, ngươi chưa chắc có thể được. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lại cười nói, ta tự nhiên là là sư tỷ cao hứng. Ngươi không được đến bảy sắt kiếm, ta đương nhiên cao hứng lạc. Đứng ở một bên nghe các nàng hai người giấu giếm lời nói sắc bén đối thoại kỳ nhã. Cảm giác mau đông chết, này hai nữ nhân thật mẹ nó đáng sợ a. Hảo, nhìn đến sư tỷ ra tới ta liền an tâm rồi, hiện tại ta có thể an tâm đi vào. Nguyễn Minh Nhan nói, Làm phiền mai trưởng lão rồi. Mai trưởng lão cười ha hả nói, các ngươi hai người cảm tình thật tốt. Kỳ nhã. Trưởng lão ngươi có phải hay không mắt mù? Này nơi nào cảm tình hảo, này rõ ràng là hận không thể đối phương xui xẻo thù địch ta. Nguyễn Minh Nhan cười tủm tỉm nói, đó là tự nhiên, ta cùng với Ngọc Sư tỷ từ nhỏ quen biết, cảm tình không tầm thường. Kỳ nhã. Không tầm thường muốn giết chết đối phương sao? Ngươi còn không đi vào. mắt lạnh nhìn chằm chằm nguyễn minh nhan ngọc vân yên thanh âm lạnh lùng nói ngươi khi nào vô nghĩa nhiều như vậy đa tạ sư tỷ quan tâm liền đi vào nguyễn minh nhan cười tủm tỉm nói nàng đối với ngọc vân yên cong lên khỏe môi ta nhất định sẽ thay sư tỷ hoàn thành tiết nuối lấy được bảy sắt kiếm kỳ nhã kỳ nhã thể liền ở nguyễn minh nhan những lời này ra ngọc vân yên trên người buộc phát ra lạnh lẽo cường đại sắc khí nguyễn sư muội ngươi nhưng kiềm chế điểm đi Chương 24. Kiếm trùng. Nguyễn Minh nhan một bước vào kiếm trùng nhập khẩu, sắc trời đột nhiên liền ảm đạm xuống dưới, bốn phía âm u sương ngủ tràn ngập, một cổ âm lanh chi khí đánh út lại, phúc trên da hàn đến sương. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy được che trời mênh mang sương trắng. Nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, kia tòa nguy nga cao ngất bạch cửa đá, phản phất đem thế giới một phân thành hai. Bên ngoài là ánh nắng tươi sáng non xanh nước biếc phúc linh nơi. mà này kiếm trùng nội lại là âm trầm trầm rét lạnh đáng sợ tĩnh mịch một mảnh, không chỗ không ở xương trắng tràn ngập tầm mắt, gọi người thấy không rõ này phương thiên địa. Nguyễn Minh Nhan lại không lắm để ý, nàng tiếp tục hướng phía trước đi. càng hướng phía trước, hàn khí càng nặng. này đều không phải là là bình thường hàn khí, mà là từ tiết lộ ra tới nhẹ nhẹ kiếm khí biến thành, rét lạnh sắc bén, hơi có vô ý liền sẽ đâm bị thương. Nguyễn Minh Nhan vận khởi linh lực hộ thể. Chống đỡ này cổ phảng phất là cảnh cáo lại phản phất là ngăn trở kiếm chi hạt khí. Thả càng hướng phía trước, xương trắng cũng càng đạm, dần dần tan đi, mơ hồ nhưng nhìn thấy thế giới này. Chờ đến xương trắng tất cả tan đi, hiện ra ở Nguyễn Minh nhàn trước mặt chính là một cái. Huyết xác thế giới, kiếm chi phần mộ. Không trung tối tâm không có một chút sáng ngời, chỉ bị kín một tầng bất tường huyết sắc, phản phất là có người đem đặc sệt huyết hát ở cửu thiên thượng, vượng nhiễm mở ra. Mà ở huyết sắc phía chân trời dưới, là một mảnh đen nhánh hoang vu phân mộ, mặt trên lập đầy vô số lạnh băng sắc bén kiếm khí, trải rộng toàn bộ đại địa. Chúng nó là vô chủ chi kiếm, là trầm miên chi binh, bị mai táng tại đây thiên hoang vu tĩnh mịch đại địa thượng, lẳng lặng chờ đợi bị người đánh thức. Âm dương chia sớm tối, phía trước kia chỗ huyết sắc nơi, mới vừa rồi là chân chính kiếm chủng. Một bước xa, lại là sinh cùng chết chi cảnh. Nguyễn Minh Nhan giờ phút này đang đứng ở âm dương chỗ giao giới, dục đến kiếm khí, cần người sống bước vào chết cảnh, đem đã chết kiếm khí đánh thức, hơn nữa đem này mang ly kiếm chủng, từ chết mà sinh. Kiếm khí đem đạt được tân sinh, mà đánh thức kiếm khí người sẽ trở thành nó tân chủ. Này đó là thuộc sơn kiếm phái chấn binh nơi, kiếm chủng. Nguyễn Minh Nhan nghỉ chân ở kiếm chủng ở ngoài, nàng ánh mắt ngắm nhìn phía trước vô biên chôn kiếm nơi, sau đó không chút do dự hướng phía trước bước ra. Một bước bước ra, nhập kiếm chủng. Ở nàng bước vào kiếm chủng kia một khắc, ong, một tiếng, vạn kiếm tề minh. Kiếm chủng nội ngàn vạn kiếm khí, đồng thời chấn động, thân kiếm rung rẩy, phát ra kiếm minh. Vô số nghiêm nghị sáng lạn kiếm quang từ từng thanh kiếm khí bùng nổ mà ra, vạn đạo kiếm quang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ kiếm chủng, lượng như ban ngày. Đứng ở này phiến kiếm khí nơi Nguyễn Minh An, nàng thần thức một trận chấn động choáng váng. Vô số đạo kiếm ý dũng mãnh vào nàng thức hải, nàng thấy ngàn vạn trôi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang nghiêm nghị, kiếm khí hóa hình, kiếm ý phát ra, kiếm tại hành động. Này đó đều là mai táng tại nơi đây cô kiếm, chúng nó nguyên là trầm miên tinh mịch, nhưng là ở nguyễn minh nhan bước vào lúc sau, nháy mắt bị bừng tỉnh. Trời sinh kiếm tâm, như vậy đáng sợ. Sinh ra liền đã kiếm tâm sáng trang, vô kiếm khí không thượng thủ, vô kiếm khí không hiểu rõ. Chỉ cần nguyễn minh nhan tưởng. Nàng có thể thu phục bất luận cái gì kiếm khí, vô luận là tiên kiếm, thần kiếm vẫn là ma kiếm, yêu kiếm. Nguyễn Minh nhan dẫn động kiếm chủng nội ngàn vạn kiếm khí, nàng không thể không cố thủ linh đài thức hải, để tránh bị này đó sắc nhọn kiếm y gây thương tích, sau đó nàng lại hoa thật lớn công phu mới đem đem này đó sao động kiếm khí cấp trấn an đi xuống. Hồi lâu lúc sau, này đó bị trấn an đi xuống sao động kiếm coi trọng về bình tĩnh, kia đầy trời kiếm quang cũng tùy theo biến mất. Kiếm trùng trở về tinh mịch, ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Nguyễn Minh Nhan nhìn An Tĩnh lại kiếm trùng ám tùng một hơi, quá chịu kiếm khí thích cũng không tốt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, sẽ muốn mệnh. Nàng tiếp tục hướng phía trước đi, tìm kiếm bảy sắt kiếm. Mỗi khi nàng trải qua một thanh kiếm khí thời điểm, Tiết Nguyên Bản An Tĩnh kiếm khí liền nháy mắt vù vù thả phát ra nghiêm nghị cường đại kiếm khí kiếm ý, có thậm chí còn phát ra kiếm quang chớp động. cực kỳ giống những cái đó hậu cung tranh sủng tiểu yêu tinh thủ đoạn trồng chất đối với Nguyễn Minh Nhan không tiếng động hô to, tuyển ta, tuyển ta. Nhìn này đó một thanh so một thanh kiếm quang sáng sủa kiếm khí, Nguyễn Minh Nhan tâm tình phức tạp, xin lỗi, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nể hà ta đã trong lòng có người. Đối với này đó tranh sủng A-dua kiếm khí, Nguyễn Minh Nhan thực cảm động, sau đó đã phát trương thẻ người tốt cự tuyệt. Đương Nguyễn Minh Nhan không chút nào lưu luyến rời đi thời điểm nay đó mới vừa rồi còn vui sướng thoáng hiện kiếm quang rực rỡ lấp lánh kiếm khí nháy mắt lại quang mang ảm đạm đi xuống phảng phất tràn ngập mất mát thoáng hiện ảm đạm lại thoáng hiện lại ảm đạm Nguyễn Minh Nhan ở kiếm trùng tìm kiếm bảy sắt kiếm nàng đồ kinh vô số kiếm khí lại bị thương vô số kiếm khí phương tâm ngàn vạn kiếm khí Nguyễn Minh Nhan một cái vô tình tội ác nữ nhân cờ ác cờ. tìm được rồi. Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, nàng nhìn phía trước kia một thanh đỏ sầm kiếm, đôi mắt tỏa sáng, đây là bảy sắt kiếm. Đỏ sầm vỏ kiếm, không có phức tạp hoa văn, chạm rồng kim long phun châu kiếm cách là bảy sắt kiếm độc đáo tiêu chí, kia viên châu là chân chính long châu, bảy sắt kiếm sơ đại kiếm chủ từng chém giết một con rồng tộc lấy này yêu đan luyện chế này viên long châu, kim long kiếm cách cũng là dùng lòng cốt long huyết rèn, Cho nên bảy sắt kiếm sớm nhất có kim long kiếm chi sừng. Truyền thuyết sớm nhất bảy sát kiếm vỏ kiếm cũng không là đỏ sầm mà là thiển kim, thiển kim vỏ kiếm, kim long phun châu kiếm cách, đây là một thanh cực kỳ hoa mị quý khí kiếm, nghe nói đã từng bị bầu thành thiên hạ đẹp nhất kiếm khí. Sau lại bởi vì sát quá nhiều người, vỏ kiếm bị vết máu nhiễm hồng năm xưa tích lũy thành bất tường màu đỏ sầm. Sơ nghe này truyền thuyết thời điểm, Nguyễn Minh Nhan không cấm tắp lưới, sơ đại bảy sát kiếm chủ đến nhiều hung tàn a. mới ngạnh sinh xinh đem một thanh hoa mỹ quý khí kim long kiếm biến thành hung danh hiển hách bảy sát kiếm nhưng là mặc dù là hiện giờ nguyễn minh nhan cũng có thể từ kia độc đáo kim long phun châu kiếm cách nhìn thấy này phong thái minh hoàng kim sắc rực rỡ lấp lánh kia rất sống động đảng vần kim long phảng phất từ tuyên cổ mà đến vô thượng uy nghiêm đỏ sầm vỏ kiếm lắng động lại quá vãng lịch sử kể rõ giết chóc nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn chằm chằm nó đáy mắt nhất định phải được nàng hướng tới trôi này cô lánh đứng ở kiếm trùng thượng bảy sắt kiếm vươn tay ở nàng trắng nón lạnh băng tay chạm vào thân kiếm thời điểm tức khắc một cổ cường đại làm người run dày sắt ý từ trên thân kiếm chuyển đến vê một tiếng đánh sâu vào nàng thức hải nguyễn minh nhan chỉ cảm thấy thức hải như xoáy nước kịch liệt cuốn cuộn nàng trước mắt từng đợt mất đi mãnh liệt choáng váng làm nàng cơ hồ đứng thẳng không được nàng không thể không buộc chặt trên tay lực đạo hung hăng mà nắm trong tay bảy sắt kiếm Có lẽ buông ra càng tốt, nhưng là đối với Nguyễn Minh Nhan tới nói, không thể phóng. Vô luận khi nào đều phải nắm chặt kiếm, chỉ có trong tay kiếm không thể phóng, kiếm là kiếm tu mệnh. Nàng thức hải quần quần càng thêm kịch liệt, bảy sát kiếm vô thượng kiếm ý từ bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập đánh sâu vào nàng thần hồn. Nguyễn Minh Nhan nhắm hai mắt lại, nàng căn chặt nha chống cự bảy sát kiếm sát ý nàng đem tâm đi xuống trầm, đôi mắt nhắm lại nhìn không thấy, lỗ thai lấp kín nghe không thấy. Nàng thế giới một mảnh yên lặng, tử vong giống nhau tĩnh. Tuy theo, nàng hét lớn một tiếng, đột nhiên mở bừng mắt, nàng mắt so kiếm quăng càng lượng, so đêm tối càng trầm, đường đầy vô cùng vô tận sát. Nguyễn Minh An, buộc phát ra so bảy sát kiếm càng cường sát ý. sắt, đây là nàng kiếm, là đạo của nàng. Là nàng thiếu niên khi, hướng chết mà sinh sở ngộ ra tới kiếm cùng nói. Lấy sát ngăn sát, chỉ có sát mới có thể ngăn sát. Nguyễn Minh Nhan sát ý chân áp ở bảy sát kiếm kiếm ý, đem này ngăn chặn. Nàng Linh Đài tùy theo buông lỏng, công kích nàng bảy sát kiếm ý bị nàng tự thân sát ý sở chấn, kia ngăn chặn nàng khủng bố kiếm ý tùy theo tan đi. Linh Đài thanh minh, thức hải quay về bình tĩnh. Nguyễn Minh Nhan không khỏi phun ra một ngụm trường khí, nhưng là nàng trong tay bảy sát kiếm trợt buộc phát ra một đạo lạnh leo sáng ngời kiếm quang, thổi quét bốn phía. Ở tuyết trăng chói mắt trăng trùng. Nguyễn Minh nhan trước mắt xuất hiện một trận ảo giác, đó là ảo giác sao? Diện tích rộng lớn vô biên bình nguyên thượng, trăm vạn hùng binh vây công một người. Một bộ hồng y kiếm tu lăng không mà đứng, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt thượng tươi cười vừa bãi mà tùy ý, hắn ánh mắt nghĩa mai nhìn về phía phía dưới trăm vạn tu sĩ, tay vừa nhấc kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chém xuống. Kiếm hóa 3.000, này đâu chỉ là 3.000 kiếm, tam vạn kiếm, tam trăm triệu kiếm. Vô biên kiếm quang nháy mắt bao phủ trăm vạn hùng binh, chiến trường hóa thành mộ tràng, trăm vạn tu sĩ thượng không kịp ra tay liền hóa thành đầy đất thi cốt, mà người kia thu kiếm, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, hắn chỉ nhìn thoáng qua khắp nơi thi cốt, tùy tay đem trong tay kiếm một ném, liền phiêu nhiên rời đi, biến mất ở trong thiên địa, sự phất y tiệt đi, hình ảnh dừng ở đây, ảo giác biến mất, nguyễn minh nhan như cũ ở vào chấn động thật sự, kia nhất kiếm. Thật sự là thật là đáng sợ, quá khủng bố. Nhất kiếm mai một trăm vạn tu sĩ, ai có thể địch, ai có thể làm được. Không biết qua đi bao lâu, Nguyễn Minh Nhan mới hồi quá tâm thần, trường phun một hơi. Đãng ma kiếm tôn, so trong truyền thuyết càng đáng sợ. Bất quá hắn thế nhưng không chết, không chỉ có không chết còn lông tóc không tổn hao gì. Nguyễn Minh Nhan nhận ra cái này hảo giác, chính là năm xưa tiên vẫn nơi bình nguyên chiến trường. Chính ma lưỡng đạo liên thủ bao vây tiếu trừ đãng ma kiếm tôn, trăm vạn tu sĩ si dốc toàn bộ lực lượng, kết quả. Liên một trận chiến chi lực đều vô. Chân tướng nguyên lai là như thế này, Nguyễn Minh Nhan khó nén kinh hãi. Tiên vẫn nơi chính ma lưỡng đạo bao vây tiêu trừ đãng ma tiên tôn một trận chiến này. Xưa nay là tu giới khó hiểu chi mê, không người biết được một trận chiến này rốt cuộc ai thắng ai bại, bởi vì không người còn sống. Trăm vạn tu sĩ si đều diệt. Ngay cả đãng ma kiếm tôn cũng biến mất tại đây một trận chiến dịch chung, không biết sống chết. Tu giới đều nói hắn trọng thương ngã xuống tại đây một trận chiến chung, nếu không có ngã xuống sao lại liền bảy sát kiếm đều di dừng ở trên chiến trường. Cái này cách nói, mới đầu tu giới chúng tu sĩ bán tín bán nghi, sau lại theo đãng ma kiếm tôn biến mất vô tích lại bất xuất thế, cái này cách nói cũng đã bị phổ biến nhận đồng. Nguyên lai like hắn thế nhưng không chết, là chủ động bỏ binh rời đi sao. Nguyễn Minh Nhan thật lâu không nói gì. Hồi lâu lúc sau, nàng mới cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt bị nàng thuần phục giống nhau an tĩnh nắm ở trong tay bảy sắt kiếm, thần sắc có chút rồi dám, Đãng ma kiếm tôn không chết, kia này kiếm liền không phải vô chủ chi kiếm, kia nàng còn muốn hay không nó. Vấn đề này vừa ra, muốn. Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói, đương nhiên muốn. Quản hắn chết không chết, coi như hắn đã chết. Dù sao bảy sát kiếm hiện tại vô chủ. Nàng đúng lý hợp tình yên tâm thoải mái tiếp nhận, chẳng sợ về sau đãng ma kiếm tôn xuất hiện, nàng cũng, cũng không túng. Cùng lắm thì đến lúc đó đánh không lại liền còn hắn lạc, vạn nhất đánh thắng được đâu. Làm ra quyết định, Nguyễn Minh Nhan không chút do dự rút ra bảy sắt kiếm, đem nó nắm ở trong tay, xoay người rời đi. Là nàng, chính là nàng. Tuy nói đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, bất quá tổng thể mà nói kết quả là tốt, Nguyễn Minh Nhan phản hồi thời điểm. tâm tình đều vui sướng rất nhiều bước chân không khỏi mà nhẹ nhàng mà liên ở nàng mau bước ra kiếm trùng thời điểm đột nhiên phía sau một đạo sao băng thẳng tắp chiều nàng vọt tới nhận thấy được nguy hiểm hơi thở nguyễn minh nhan tức khắc theo bản năng phòng ngự nàng xoay người sang chỗ khác chiều nguy hiểm khắc thường hơi thở nhìn lại kết quả nguyễn minh nhan biểu tình có chút ngốc nhìn phía trước thẳng tắp bay tới một thanh kiếm y này kiếm là hướng nàng tới nàng theo bản năng sau này lui một bước nhưng là cũng không có cái gì dùng kia hướng nàng mà đến huyền hắc trường kiếm từ trên trời giáng xuống thật mạnh nện ở nàng trên đầu nguyễn minh nhan theo bản năng rỗi tay đi tiếp chương 25 nguyễn minh nhan bị này đột nhiên bay tới kiếm tạp có điểm lốc nàng càng lốc chính là này từ nàng trên đầu rơi xuống xuống dưới bị nàng dùng tay tiếp được huyền hắc trường kiếm chính an tĩnh bất động nằm ở nàng trong lòng bàn tay phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau nếu không phải nó vừa rồi bay tới nhất kiếm An vạ đến Nguyễn Minh Nhan trên đầu, Nguyễn Minh Nhan thật đúng là tin nó tả. Ai? Quá được hoan nên quả nhiên cũng không tốt. Nguyễn Minh Nhan thở dài tự mình thương tiếp nói, bất quá ta đã trong lòng có người, liền tính ngươi an vạ ta, ta cũng sẽ không mang ngươi đi. Nàng đối thủ chung an vạ kiếm nói, ngươi liền kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi tiếp theo cái tiến vào người đi. Dứt lời nàng liền trở về đi rồi vài bước, đem chuôi này huyền hắc kiếm thả lại tới kiếm chủng. Sau đó xoay người tính toán rời đi. Kết quả nàng mới vừa xoay người. Frank. Mới vừa bị nàng thả lại kiếm trùng huyền hắc kiếm lại bay qua tới tạp nàng trên đầu. Nguyễn Minh Nhan. Như vậy tử tâm nhắn sao? Nguyễn Minh Nhan không tin tà. Cầm trôi này huyền hắc kiếm đi phía trước đi được xa hơn sau đó bông. Nàng nhìn trôi này bị nàng thả lại đi lẳng lặng cắm ở kiếm trùng thượng bất động huyền hắc kiếm. Sau này lui lại mấy bước. Sau đó không chút do dự quay đầu xoay người liền chạy. chỉ cần chạy trốn mau an vạ kiếm cũng đuổi không kịp sự thật chứng minh nguyễn minh nhan chạy vẫn là không đủ mau nha ở nguyễn minh nhan khoảng cách kiếm trùng xuất khẩu chỉ có vài bước thời điểm trôi này bị nàng thả lại đi huyền hắc kiếm lại bay tới tạp nàng trên đầu cảm giác chính mình đầu đều phải bị tạp sưng lên nguyễn minh nhan ngươi liền như vậy tưởng theo ta đi a nguyễn minh nhan bất đắc dĩ đành phải dôi tay lại một lần tiếp được trôi này bay tới an vạ kiếm nhưng là ta đã có có kiếm. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt bởi vì ở nàng đụng vào thượng trôi này huyền hắc kiếm thời điểm, lúc này đây nàng đã biết thanh kiếm này tên, nó là Nói nhất kiếm, nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật nói nhất kiếm. Cư nhiên là nói nhất kiếm. Nguyễn Minh Nhan khó nén khiếp sợ, mất mát gần vạn năm bị hoài nghi hay không chân thật tồn tại nói nhất kiếm, cư nhiên ẩn thân ở thuộc sơn kiếm phái kiếm chủng sao. Là ai đem nó no phóng tới kiếm chủng? Trường môn bọn họ biết nói nhất kiếm ở kiếm trùng sao? Gần vạn năm tới, một đám thuộc sơn kiếm phái đệ tử tiến đến kiếm trùng, không thiếu thiên tài, quỷ tài, kỳ tài, yêu mới. Thế nhưng không một người đả động nói nhất kiếm, đem nó mang đi sao? Sau đó chính là, vì sao chư binh đứng đầu nói nhất kiếm muốn cưỡng chế an vạn nàng? Chẳng lẽ nói nhất kiếm có cái gì đặc thù đam mê sao? Nhà người khác luôn là càng tốt, thích cậy góc tưởng, nhân thế khống. Nguyễn Minh Nhan nhìn về phía trong tay nói nhất kiếm, trên mặt thần sắc một lời khó nói hết, cảm giác có điểm không xong. Nàng ánh mắt đánh giá trong tay nói nhất kiếm, huyền hắc vỏ kiếm, hình vung màu bạc kiếm cách, trừ bỏ cổ xưa dày nặng hơi thở, thấy thế nào đều là thường thường vô kỳ bình thường một thanh kiếm, nếu không phải này kiếm ở nàng thức hải báo cho nàng nó là nói nhất kiếm, Nguyễn Minh Nhan chỉ đương nó là một thanh vô danh chi kiếm. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị chư binh đứng đầu nói nhất kiếm mạnh mẽ ăn bạn. Nguyễn Minh Nhan tâm tình tức khắc vi diệu, này liền giống vậy là một cái hai bàn tay trắng một nghèo hai trắng khất cái bị đế quốc công chúa cấp lọt mắt xanh, lì lợm la liếm phải gả cho hắn, cái loại này đã cảm thấy vinh hạnh lại cảm thấy vớ vẩn phức tạp tâm tình. mừng thầm, không có. Nguyễn Minh Nhan đã được đến nàng muốn cho nên đối trời dáng thần bình cũng không bao lớn cảm tưởng. bất quá còn trở về là không có khả năng ở biết nó là nói nhất kiếm lúc sau nguyễn minh nhan liền sửa lại chủ ý mặc kệ là bởi vì tò mò vẫn là mặt khác nàng đều quyết định mang đi trôi này trong truyền thuyết chư binh đứng đầu kiếm chủ ngoại vân sư muội ngươi cảm thấy nguyễn sư muội có thể lấy đi bảy sát kiếm sao kỳ nhã cười ngâm ngâm hỏi bên cạnh thần sắc lạnh nhạt ngọc vân yên nói ngọc vân yên thần sắc lạnh băng đôi mắt chầm hắt nhìn chằm chằm phía trước nguy nga cao ngất bạch cửa đá thanh âm lãnh lạnh ta phi biết trước nghe vậy kỷ nhã trong lòng chửi thầm ta có thể bậc cũng không biết ta ta đây đổi cái cách nói vân sư mỗi người hy vọng nguyễn sư mỗi lấy đi bảy sát kiếm sao ngọc vân yên trầm mặc hồi lâu chưa ngữ đứng ở nàng bên cạnh kỷ nhã ánh mắt cười ngâm ngâm nhìn nàng một bộ vàng nhạt váy dài ngọc vân yên dáng người tinh tế đơn bạc vòng eo doanh, doanh bất kham nắm chặt khuôn mặt tinh tế nhỏ sinh Nhìn thấy mà thường, khí chất miểu nhiên như mây khói bay, cả người tinh xảo mỹ lệ giống như tràng ngọc. Mặc cho ai thấy, đều sẽ tâm sinh thương tiếc dâng lên vô hạn ý muốn bảo hộ, đương nàng là mạo mị suy nhược trí nữ. Đáng tiếc, này lại cũng không là vô hại trong ao bạch liên mà là mang thứ đâm tay vách đá tường vi. Nguyễn Minh Nhan kiếm là sát, Ngọc Vân Yên kiếm là lực. Nguyễn Minh Nhan kiếm ra giết người, Ngọc Vân Yên kiếm định viên truy tìm cực hạn mạnh nhất lực lượng. Các nàng hai người được xưng là thuộc sơn kiếm phái song tuyệt, một ngữ hai ý nghĩa. Đã chỉ các nàng hai người cùng xưng song tuyệt, lại chỉ các nàng dung tư cùng kiếm song tuyệt. Đương kỷ Nhã cho rằng Ngọc Vân Yên sẽ không trả lời nàng vấn đề này. Ngọc Vân Yên mở miệng, nếu nàng không thể lấy đi bảy sắt kiếm, ta đây duy nguyện bảy sắt kiếm vĩnh chân kiếm trùng. Kỳ Nhã nghe vậy tức khắc cười. Ra tới. Kỳ Nhã ánh mắt nhìn phía trước kiếm tông nhập khẩu, ra tiếng nói. Một bộ váy dài quanh có khúc hữu Nguyễn Minh nhan tay cầm cầm một thanh kiếm, chậm rãi đi ra. Ngọc Vân Yên ánh mắt dừng ở nàng trong tay trên thân kiếm, đó là một thanh làm người thấy chi không quên kiếm, đỏ sậm giống như nhiễm huyết vỏ kiếm, kim long phun châu độc đáo kiếm cách, tu giới chỉ này duy nhất bảy sắt kiếm. Nàng quả nhiên bắt được. Ngọc Vân Yên trong lòng sinh ra một đạo quả nhiên như thế, nàng nhìn thoáng qua cầm kiếm mà ra Nguyễn Minh an sau đó sắc mặt lạnh nhạt không chút do dự xoay người rời đi. Ai? Kỳ nhã nhìn nàng rời đi, lập tức ra tiếng nói, liền đi rồi sao, không đợi nàng lại đây. Ngọc Vân Yên nghe vậy cười lạnh một tiếng, chờ nàng lại đây chúc mừng nàng sao. Ném xuống những lời này, nàng bước nhanh rời đi. Chật! Nguyễn Minh nhan ra tới lúc sau vừa lúc nhìn đến Ngọc Vân Yên không chút do dự rời đi thân ảnh, nói, nàng đi thật là nhanh, đều không cho ta hướng nàng khoe ra cơ hội, mất công ta trăm tay ngàn đắng lấy ra bảy sắt kiếm. Kỳ nhã nghe vậy tức khắc ga một tiếng, nghị thầm các ngươi hai cái cũng thật không hổ là túc địch, khẩu thị tâm phi mạnh miệng nói một khối đi. Đây là bảy sắt kiếm sao? Kỳ nhã ánh mắt nhìn về phía nàng trong tay bảy sắt kiếm, lưu lưới nói, hảo hung thần kiếm khí. Dù sao cũng là bảy sắt kiếm. Nguyễn Minh Nhăn nói, đóng tại kiếm chủng ngoại mai trưởng lão nhìn trên tay nàng bảy sắt kiếm, cười ha hả nói, năm đó ngươi sư huynh tử kiếm chủng mang đi hàm quan kiếm. Ngươi hiện giờ cũng không hoàng nhiều làm, lấy đi rồi bảy sắt kiếm. Thiên ngoại phong một mạch thật là đáng sợ cường a. Mai trưởng lão nhìn cầm trong tay bảy sát kiếm Nguyễn Minh Nhan, trong lòng ám đạo vị này ngày sau chỉ sợ muốn so nàng sư huynh càng thêm nổi danh, nhiều lần đảm nhiệm bảy sát kiếm chủ cái nào là dễ đối phó, đều không ngoại lệ đều là huyết vũ tinh phong. Ta xa không bằng ta sư huynh cùng sư tôn. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí bình tĩnh nói. Mai trưởng lão nghe vậy chỉ cười không nói, loại này khiêm tốn nói Nguyễn Minh Nhan có thể nói, hắn lại là không thể nói, nhìn các ngươi, ta cảm thấy chính mình già rồi. Mai trưởng lão nói quá lời. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói, ta có một chuyện dò hỏi Mai trưởng lão. Chuyện gì? Mai trưởng lão? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói, kiếm trùng nhưng có quy định, chỉ có thể một người mang đi nhất kiếm. Mai trưởng lão nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc. tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi trần trơ một chút sau đó lắc đầu nói vẫn chưa có như vậy quy định kia có thể hay không một người mang đi hai thanh kiếm nguyễn minh nhan lại hỏi mai trưởng lão nghe vậy kinh ngạc một chút vội hỏi nói ngươi ý tứ ở hắn nhìn chăm chú dưới ánh mắt nguyễn minh nhan chậm rãi gật đầu ta mang ra hai thanh kiếm mai trưởng lão nghe vậy tức khắc đầy mặt kinh ngạc khó có thể tin một bên kỷ nhã trực tiếp kinh thanh nói Cái gì? ngươi mang ra tới hai thanh kiếm. Sao có thể? Kiếm chủng tuyển kiếm xưa nay là song hướng, người được chọn kiếm, kiếm càng chọn người. Kiếm khí có linh chọn chủ, chúng nó sẽ không lựa chọn đã có kiếm kiếm chủ, chưa từng có người có thể đồng thời từ kiếm chủng mang đi hai thanh kiếm. Đối mặt kỷ nhã cùng mai trưởng lão bán tín bán nghi ánh mắt, Nguyễn Minh nhan chậm rãi gật đầu, ta sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Nàng ánh mắt nhìn về phía mai trưởng lão. Ta có không mang đi này hai thanh kiếm. Kiếm trùng tuy được xưng có ngàn vạn kiếm, nhưng là tông môn đệ tử số lượng xa so kiếm trùng kiếm nhiều, cho nên luôn có người lấy không được kiếm, cũng bởi vậy mỗi người đều chỉ biết mang đi một thanh kiếm. Dù chưa có văn bản rõ ràng quy định, nhưng này thật là ăn ý. Nguyễn Minh nhan một người mang đi hai kiếm, nàng cần đăng báo tông môn. Loại tình huống này trước sở chưa ngộ, ta cần xin chỉ thị trưởng giáo. Mai trưởng lao nói, Nguyễn Minh Nhan gật đầu, nói: Ta cùng với ngươi một đạo đi. Dứt lời, nàng quay đầu đối với bên cạnh Kỷ Nhã, ngữ mang xin lỗi nói: Ta cùng với Mai trưởng lão đi xin chỉ thị trưởng giáo. Kỷ sư tỷ ngươi đi về trước đi. Không ngại, chính sự quan trọng. Kỳ Nhã tỏ vẻ không thèm để ý nói, nàng trong lòng giật mình cực kỳ. Nguyễn Minh Nhan thế nhưng trừ bỏ bảy sát kiếm ở ngoài còn mang đi một khát chuôi kiếm, nàng có dự cảm kia một khát chuôi kiếm tất nhiên cũng bất phàm. Nếu là tầm thường kiếm khí, Nguyễn Sư Mội cũng sẽ không đem nó mang đi đi, kỳ nhã trong lòng ám đạo. Sẽ là cái gì kiếm đâu? Không thể không nói, kỷ nhã bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhưng là trước mắt không phải do hỏi hào thời cơ, nàng chỉ thở dài, Ngọc Sư muội đi quá nhanh. Dứt lời, nàng cong cong khỏe miệng, nghĩ đến, Ngọc Sư Mội nhất định so bất luận kẻ nào đều càng quan tâm chuyện này đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không nói gì, ngươi thật đúng là hiệp súc. trưởng giáo đại điện. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Tống Bình Minh nhìn tiến đến mai trưởng lão cùng Nguyễn Minh Nhan, hắn tầm mắt đầu tiên liền dừng ở Nguyễn Minh Nhan trong tay bảy sắt trên thân kiếm, hắn hơi kinh ngạc một chút, sau đó cười nói, bảy sắt kiếm, nhưng thật ra thích hợp ngươi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy gật đầu tán đồng, ta cũng cảm thấy nó thích hợp ta. Sau khi nghe xong, Tống Bình Minh cười cười, sau đó hỏi, ngươi tân được kiếm không đi bẩm báo ngươi sư tôn, như thế nào tới gặp ta? trưởng giáo. Mai trưởng lão nghe vậy đứng ra cười khổ một tiếng nói, Nguyễn Sư Điệt Nảng từ kiếm trùng mang ra hai thanh kiếm. Tống Bình Minh nghe vậy kinh ngạc, hai thanh. Hắn ánh mắt giỏ hỏi nhìn về phía một bên Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan gật đầu đáp đúng là. Hào nửa ngày lúc sau, Tống Bình Minh đối Nguyễn Minh Nhan mở miệng nói, đem ngươi một khát trôi kiếm lấy ra cho ta đánh giá. Lập tức, Nguyễn Minh Nhan đem nói nhất kiếm lấy ra, hiện ra ở đôi tay thượng. tống bình minh nhìn trên tay nàng hoành phóng huyền hát trường kiếm đánh giá hồi lâu nói này kiếm nhưng thật ra xa lạ không biết ra sao kiếm nhìn như là một thanh bình thường vô danh chi kiếm cho nàng cũng không sao quay đầu lại làm khúc tinh hà còn một thanh trở về chính là tống bình minh trong lòng ám đạo nguyễn minh nhan nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái mỹ môi nói này kiếm tên là nói một đao nghĩa tên này nghe nhưng thật ra cổ quái tống bình minh cười nói La nói một, Đại Đạo nói, một hơi hóa tam thanh một. Nguyễn Minh Nhan sửa đúng nói, "Tống Bình Minh." Một trận lặng im. "Cái gì?" Nói một. Tống Bình Minh cả kinh nói, "Nói nhất kiếm nói một." Chương 26. Hào nửa ngày lúc sau. Quả thật là nói nhất kiếm. Tống Bình Minh ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan hỏi. Nguyễn Minh Nhan ở hắn dưới ánh mắt chậm rãi gật đầu, tuyệt không giả dối. Hồi lâu trầm mặc lúc sau, Mau đi thỉnh chư vị thủ tọa tiến đến. Tống Bình Minh vội vàng phân phó đi xuống nói. Nửa canh giờ lúc sau. Thục Sơn kiếm phái các phong thủ tọa tề tụ ở trưởng giáo đại điện. Một bộ tuyết trắng kiếm bảo khúc tinh hà cũng ở này tòa. Hôm nay thỉnh chư vị thủ tọa tiến đến chính là có chuyện quan trọng thương nghị. Tống Bình Minh nhìn đang ngồi các phong thủ tọa, nói. Chư vị thủ tọa nghe vậy, chính xác túc mục nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì, kinh động trưởng giáo triệu tập bọn họ Dừng một chút tống bình minh trầm giọng tiếp tục nói nguyễn sư điệt hôm nay tiến đến kiếm trùng lấy kiếm nàng mang ra hai thanh kiếm trong đại điện nghe vậy một trận lặng im hào nửa ngày lúc sau giao tinh phong thủ tọa mới mở miệng nói việc này nhưng thật ra hiếm lạ bất quá chỉ là nhiều lấy đi một thanh kiếm mà thôi nguyễn sư điệt đã có cái này cơ duyên ngưỡng kiên nên là nàng chính là nàng dứt lời hắn cười nói nếu là trưởng môn liên tiếp làm khúc sư huynh bồi thường một thanh kiếm liền có thể Tống Bình Minh nghe vậy ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn một cái, phía trước ta cũng là như ngươi như vậy tưởng, thẳng đến sau lại ta miệng bị đánh sưng lên. Bên tòa khúc tinh hà còn làm như có thật gật đầu, nói, quay đầu lại ta liền phóng một thanh kiếm nhập kiếm chủng. Tống Bình Minh nhìn đang ngồi chư phong thủ tọa bởi vì giao tinh phong thủ tọa cùng khúc tinh hà nói mà tư thái thả lỏng, sắc mặt chế nhạo dễ cận, khúc sư đệ ngươi này đồ đệ khó lường, người khác đều là lấy một thanh kiếm. Nàng một người độc chiếm nhị bính, này phúc duyên thâm hậu a Ngươi đệ tử bên hông đừng chính là bảy sát kiếm, nha, khúc sư đệ ngươi này đồ đệ ngày sau sợ là muốn trò giỏi hơn thầy, có đồ như thế, về sau tu giới ai còn dám cho ngươi. Bảy sát kiếm xuất hiện trung lập, sách, ta đã có thể tưởng tượng bên ngoài những cái đó tu sĩ run rẩy sợ hai thân ảnh. An tĩnh bên chạm nghe một chúng đại lão hoàn toàn oai lâu Nguyễn Minh Nhan. Ánh mắt nhìn về phía thần sắc phát thanh khỏe miệng run rẩy Tống Bình Minh, trong lòng yên lặng mà cho hắn châm cây nến nước, trưởng giáo sư bá cũng không dễ dàng à, này đàn đại lao quá không đứng đắn. Tống Bình Minh chờ bọn họ nói xong, mới trầm giọng mở miệng nói, Nguyễn Sư Điệt lấy đi đệ nhị chua kiếm, chính là nói nhất kiếm. Lời này vừa nói ra, tức khắc mãn chàng an tĩnh. Hào nửa ngày lúc sau, nói nhất kiếm, là chúng ta tưởng cái kia nói nhất kiếm sao. Lưu Vân phong thủ Tọa mở miệng nói, bọn họ đảo sẽ không giống Tống Bình Minh như vậy nghe thành đao nghĩa kiếm. Tống Bình Minh trầm khuôn mặt sắc gật đầu nói, đúng là Trư Bình đứng đầu nói nhất kiếm. Lại là một trận lặng im. Thẳng đến. Cư nhiên là nói nhất kiếm, không thể tưởng được sinh thời ta thế nhưng có thể may mắn một thấy nói nhất kiếm phong thái, mau. Nguyễn Sư Điệt mau lấy ra nói nhất kiếm cho ta đánh giá. Diêu Tinh phong thủ Tọa nói. Mặt khác phong thủ tọa sôi nổi gật đầu ra tiếng nói, nói nhất kiếm ở đâu? Nguyễn Minh Nhan. Không xong, càng thêm đồng tình tống trường giáo. Ở chư phong thủ tọa nóng bỏng chờ đợi dưới ánh mắt, Nguyễn Minh Nhan ra đầu tê dại lấy ra nói nhất kiếm. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất là một con bị bầy sói hoàn hầu tiểu bẹc thỏ, nhỏ yếu, vô tội, đáng thương. Huyền hắc cổ xưa trường kiếm, lặng lặng hoành nằm ở Nguyễn Minh Nhan trắng non thon dài bàn tay thượng. Đây là nói nhất kiếm. nhìn tựa hồ thực bình thường tầm thường trở lại nguyên trạng không hổ là chư binh đứng đầu Khó trách ngoại giới vẫn luôn không biết nhất kiếm thật hình đích xác ngoài dự đoán mọi người khó có thể tưởng tượng chư phong thủ tọa sôi nổi lời bình nói tuy rằng ngữ khí phi thường nguyện chuyển hàm xúc nhưng là nguyễn minh nhan vẫn là từ giữa nghe ra bọn họ ghét bỏ cùng thất vọng trói lọi chiêu cáo một cái ý tứ đây là nói nhất kiếm nay cư nhiên là nói nhất kiếm như thế nào như vậy bình thường Nguyễn Minh An, Nàng cảm thấy nếu không phải xem ở nói nhất kiếm trừ binh đứng đầu phân thượng, phòng chừng bọn họ sẽ không như vậy khẩu hạ lưu tình, bất quá so với mặt khắc thần binh, nói nhất kiếm thật là quá mức một mạc. Đại đạo trí giản, cả đời văn vật, vốn chính là bình thường tầm thường. Khúc tinh hà mở miệng nói, nói nhất kiếm chính là đạo gia chi kiếm, một mạc chính đáp gia chi lý. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ánh mắt cảm động nhìn hắn một cái. Thật sâu cảm thấy nói nhất kiếm không nên tuyển nàng cái này nông cạn kiếm chủ, mà hẳn là lựa chọn khúc tinh hà như vậy có nội hàm như vậy cao nhã thật tinh mắt người. Mặt khác phong kiếm chủ nghe vậy tức khắc trầm mặc, hảo nửa ngày lúc sau, bọn họ mới dường như không có việc gì mở miệng nói sang chuyện khác nói, không nghĩ tới mất mát gần vạn năm nói nhất kiếm thế nhưng giấu ở kiếm chủng. nay vạn năm tới, chúng ta thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Đáng tiếc. Năm đó bổn tọa không có đem nói nhất kiếm mang suất kiếm trùng Nguyễn Sư Điệt không hổ là này một thế hệ ngộ tính mạnh nhất đệ tử, có thể đả động nói nhất kiếm. Mắt thấy đề tài lại vai tống bình minh. Hắn không thể không ra tiếng nhắc nhở nói chư vị thủ tọa, ta thỉnh chư vị tiến đến là thương nghị xử trí như thế nào nói nhất kiếm. Giao tinh phong thủ tọa nghe vậy tức khắc cười còn có thể xử trí như thế nào. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Kiếm khí có linh thần bình chọn chủ, nếu nói nhất kiếm đã chọn chủ kia liền không có gì nhưng nói. Tống bình minh nghe vậy như mày, nếu là tầm thường kiếm cũng liền thôi, nhưng đây là chư binh đứng đầu nói nhất kiếm, nguyễn sư điệt hay không khiếm khuyết khống chế nó năng lực, nó hay không hẳn là ở càng thích hợp nhân thủ mới có thể càng tốt phát huy nó chư binh đứng đầu uy lực. Ai cũng không biết nói nhất kiếm giấu ở kiếm chủng nhiều ít năm, có lẽ là ngàn năm có lẽ là vạn năm. nếu không có hôm nay nguyễn sư điệt đem nó mang ra ai cũng không biết mất mát gần vạn năm nói nhất kiếm thế nhưng giấu ở kiếm chủ thần binh có linh sắc bén phi người bình thường nhưng trưởng nếu là mạnh mẽ miễn cưỡng chỉ biết chịu này phản vệ giao tinh phong thủ tọa nói không bằng làm nó đai ở nó lựa chọn kiếm chủ bên người mặt khác phong thủ tọa cũng ra tiếng nói thần binh tuy hảo cũng muốn có mệnh có thể trưởng là cái này lý là chư phong thủ tọa không mắt thèm nói nhất kiếm Không tâm động sao? Đương nhiên không phải, Trư binh đứng đầu kiếm đạo khôi thủ, cái nào kiếm tu không tâm động không nghĩ có được. Nếu không có là điên cuồng tâm động, bọn họ mới vừa rồi cũng sẽ không gấp không chờ nổi muốn một thấy nói nhất kiếm phong thái. Chỉ là tới rồi bọn họ cái này tu vi cảnh giới, càng minh bạch đại đạo chí lý, thần binh tuy hảo nhưng cũng phải có duyên có phúc đến chi. Long tham cường đoạt chỉ biết dinh trọc nhân quả chịu này phản vệ. Bọn họ sớm đã qua một mặt mê tín thần binh tội tác, thần binh lại cường cũng là ngoại vật, quan trọng là người. Nói nhất kiếm lựa chọn Nguyễn Minh Nhan, kia liền chỉ có Nguyễn Minh Nhan có thể trưởng ngự nó. Tống Bình Minh tuy có mặt khác ý tưởng, nhưng bị chư vị thủ tòa khuyên bảo, cũng từ bỏ. Hắn buông ra mày, nói, cũng thế, là ta mê chướng chư vị nói có lý, liền như thế làm đi. Hắn quay đầu đối bên trạng Nguyễn Minh Nhan nói, nếu nói nhất kiếm vì ngươi đoạt được. Nhận ngươi là chủ, vậy ngươi liền mang nó rời đi đi, nó thuộc về ngươi. Nguyễn Minh nhan nghe vậy mỉm môi, túc sắc nói, đệ tử định sẽ không cô phụ trưởng giáo cùng chư vị thủ tọa chờ đợi, định sẽ không bôi nhỏ nói nhất kiếm. Tống Bình Minh sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, ta tưởng ngươi có thể làm được. Ha ha! Giao tinh phong thủ tọa thấy thế tức khắc cười nói, hán chế nhạo khúc tinh hà nói, ngươi đồ đệ chính là cầm đi một thanh nói nhất kiếm. Vậy ngươi nhưng đến đem ngươi toái tinh kiếm còn trở về. Khúc tinh hà nghe vậy thần sắc bất động, nhàn nhạt nói, còn không dậy nổi. Cho nên. Giao tinh phong thủ tọa hỏi. Cho nên, không còn. Khúc tinh hà nói. Ngươi cũng thật vô sỉ. Giao tinh phong thủ tọa thiệt tình thực lòng nói. mươi 27. Nguyễn Minh Nhan được nói nhất kiếm tin tức, bị thuộc sơn kiếm phái giấu dếm không phát. Hoài Bích có tội, nói nhất kiếm thân là chư binh đứng đầu. Luôn là sẽ đưa tới nào đó tu sĩ tham dục cùng mơ ước, ở Nguyễn Minh Nhan chưa trưởng thành lên phía trước, đối ngoại dấu hạ nói nhất kiếm tồn tại. Dù sao Nguyễn Sư Điệt ngươi không nói, cũng không có người có thể nhận được đó là nói nhất kiếm. Tống Bình Minh nói, Nguyễn Minh an ngươi như vậy sẽ bị nói nhất kiếm đánh, trưởng giáo. Bất quá trưởng giáo nói có đạo lý, người mang một thanh thần bình còn hành, hai thanh. Vậy quá bị người hận, xuất phát từ An Nguy suy xét. Nguyễn Minh Nhan gật đầu đáp ứng nói, cẩn tuân trưởng giáo chi ngôn. Tan họp lúc sau, chư phong thủ tọa từng người rời đi, Nguyễn Minh Nhan cũng đi cùng khúc tinh hà một đạo đi trở về thiên ngoại phong. Minh Tâm Cung Sư Minh Nguyễn Minh Nhan đi ở khúc tinh hà phía sau, rất xa liền thấy phía trước đỉnh viện nội đang dùng hoa cắt tu bổ viên trung hoa cỏ một bộ thương lam đạo bảo Thôi Lan Diệp, đến gần kêu lên. Nghe tiếng, Thôi Lan Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười. Sư muội, Sư tôn. Hắn lại kêu Khúc Tinh Hà nói. Khúc Tinh Hà đối hắn hơi gật đầu, nói: "Ngươi tủy vi sư cùng qua đi, ngươi sư muội gặp gỡ điểm sự." Nghe thấy Nguyễn Minh Nhan gặp gỡ sự tình, Thôi Lan Diệp thần sắc tức khắc ngưng trọng, hắn đem trong tay hoa cắt gác ở một bên, phất phất xiêm y cùng Khúc Tinh Hà, Nguyễn Minh Nhan một đạo đi nội thất. "Sư tôn, sư muội gặp gỡ chuyện gì?" Vừa tiến vào nội thất, Thôi Lan Diệp ngay cả vội hỏi nói: Khúc tinh hà nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua an tĩnh ngoan ngoan đứng ở một bên Nguyễn Minh An, ngự khi nhàn nhạt nói, chuyện tốt. Thôi Lan Diệp nghe xong trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhìn qua Tựa hồ thực nghiêm trọng bộ dáng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Vi sư chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành? Khúc tinh hà liếc hắn nói, ngươi sư muội nhưng tiền đồ, tiến kiếm chủng một chuyến thắng lợi trở về. Thôi Lan Diệp, ai tiến kiếm chủng là tay không mà về. Ngươi sư muội một người cầm đi hai thanh kiếm, trên tay ôm một thanh, trong tay háo tàng một thanh. Khúc tinh hà ngữ khí nhàn nhạt nói. Thôi Lan Diệp nghe xong không chút nghĩ ngợi khen nói, sư mội lợi hại. Bị khen Nguyễn Minh nhan hắc hắc đắc ý cười hai tiếng, tiêu ngạo ưỡn ngực, ta là rất lợi hại không sai. Khúc tinh hà vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình nhìn bọn họ này đối sư huynh muội, đặc biệt là hắn này đại đồ đệ, ngày thường rất khôn khéo một người. Gặp phải hắn sư mội liền thành cái ngốc tử. Bị nhà mình sư tôn dùng phảng phất xem ngốc tử ánh mắt nhìn chầm chầm thôi Lan Diệp, cũng ý thức sự tình khác thường, hắn hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, sư mội một người từ kiếm chủng lấy đi hai thanh kiếm thật là đặc thù, không bằng chúng ta bồi thường một thanh thả lại đi kiếm chủng. Ý kiến hay. Khúc Tinh Hà khen nói, sau đó nhìn hắn nói, liền bắt ngươi hàm quang kiếm bồi thường đi. Thôi Lan Diệp. Ta hàm quang kiếm như thế nào ngươi? Ngươi muốn như vậy đối nó. Bên trạng Nguyễn Minh nhan thật sự là nhìn không được nhà mình sư huynh bị sư tôn như thế cho ghẹo, duỗi tay kéo kéo thôi Lan Diệp tay áo, thấp giọng nói. Sư Minh, ta lấy đi hai thanh kiếm, một thanh là bảy sắt kiếm. Sư muội lợi hại. Được như ước nguyện. Thôi Lan Diệp nghe vậy tức khắc khen nói, đầy mặt thiệt tình thực lòng thế nàng cao hứng. Ngồi ở phía trên khúc tinh hà lạnh lùng nhìn hắn, không cứu. đi. Một khắc bính là nói nhất kiếm. Nguyễn Minh nhan tiếp tục nói, nàng thấy hắn không hiểu được, nhắc nhở nói, là chư binh đứng đầu nói nhất kiếm, cái kia nói nhất kiếm. Thôi Lan Diệp đôi mắt chấn kinh hơi mở, trong đầu không khỏi mà hiện lên khởi một ý niệm, kia thật sự chỉ có lấy hắn hàng quang kiếm đi bồi thường. Nhìn sát mặt của hắn, khúc tinh hà lạnh lùng nói, vi sư có phải hay không không lừa ngươi. Tới rồi nên ngươi vì ngươi sư mọi hiến thân lúc. Thôi Lan Diệp nghe vậy vẻ mặt bi thống biểu tình, hắn nhịn đau nói, nếu là sư muội nói. Hảo, sư tôn đường đầu sư huynh. Thấy bọn họ nhập diễn quá sâu, Nguyễn Minh Nhan không thể không đứng ra nói, nhà mình sư tôn cùng sư huynh cũng là cái diễn tinh đâu, siêu nhiều diễn. Dù sao sư tôn ngươi không phải hạ quyết tâm quỵt nợ sao. Nguyễn Minh Nhan cũng thập phần không biết xấu hổ nói, ở điểm này thiên ngoại phong một môn ba người đều là một mạch tương thừa đâu. Ta bằng chính mình bản lĩnh lấy đi kiếm, dựa vào cái gì muốn còn trở về. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đại thiện, vĩnh viễn đều là kiên định bất di sư mội thổi thôi lan diệp vỗ tay khen, sư mội nói rất đúng. Ngươi sư muội nói thái dương là bẹp, cũng là đúng, khúc tinh hà trực tiếp làm lơ cái này một gặp gỡ tiểu đồ đệ sự tình liền trở nên không hề nguyên tắc đại đồ đệ. Đối với tiểu đồ đệ nói, nếu nói nhất kiếm lựa cho ngươi, ngươi cũng lựa cho nó. Vậy ngươi liền muốn lương bèo khởi trách nhiệm. Ta sẽ. Nguyễn Minh Nhan nói. Khúc Tinh Hà thở dài, trưởng giáo sư huynh là người tốt, chư vị thủ tọa cũng thông tình đặt lý, vô tư cao khiết, này phân tình ngươi đương ghi nhớ. Đệ tử định sẽ không quên, cũng không dám quên. Tông môn ngày sau có yêu cầu, đệ tử vượt lửa qua sông không chối tử. Nguyễn Minh Nhan không chút do dự nói. Nguyễn Minh Nhan tử kiếm trùng lấy kiếm, lấy chính là thuộc sơn kiếm phái kiếm. là tông môn vô tư công chính bồi dưỡng môn hạ mỗi một cái đệ tử. Tông môn tận tâm tận lực tận trách tài bồi dưỡng dục bọn họ, bọn họ cũng đương vì tông môn tận lực, phụng dưỡng ngược lại tông môn. Mỗi một cái từ kiếm chủng lấy đi kiếm đệ tử, tên của bọn họ sẽ bị ký lục ở thuộc sơn kiếm phái danh lục thượng. Bọn họ hồn hội đèn lồng bị bậc lửa ở hồn đường, từng cụm nhỏ bé mà sáng ngời hồn đèn hội tụ thành vô biên long lánh biển lửa, chiếu sáng toàn bộ thuộc sơn kiếm phái. Bọn họ bảo vệ tông môn vinh quang, thủ vệ tông môn an toàn, kế thừa, phát huy cùng truyền thừa. Đối với Nguyễn Minh Nhan này đó không cha không mẹ vô gia đệ tử mà nói, tông môn đó là bọn họ ra, sư phụ đó là bọn họ tái sinh chi phụ, đồng môn đó là bọn họ huynh đệ tỉ muội, bọn họ trí thân người. Khúc Tinh Hà nghe nàng lời nói đầy mặt vui mừng nói, ngươi có thể minh bạch tốt nhất bất quá. Hắn yêu thương hắn đệ tử, bên vực người mình đến cực điểm. Không hy vọng chính mình đệ tử đã chịu thương tổn cùng ý khuất. Nhưng là cũng không hy vọng hắn tận tâm tận lực giáo dưỡng ra tới đệ tử ích kỷ. Không biết cảm ơn. Sư phụ, vì sư vi phụ, nên giáo đến giáo, nên nghiêm liền không thể tù Một mặt cương triều phi ái mà là hại. Vị sư này có một quyển nguyên thần quyết người cầm đi tu luyện cho tốt, có không hiểu tiến đến hỏi vi sư. Khúc tinh hà đối nàng nói, kiếm tu phần lớn chỉ tu nhất kiếm, mà ngươi tu hai kiếm. này đối với ngươi nguyên thần tiêu hao trọng. Kim Đan không tu nguyên thần nguyên anh không luyện thể, nhưng là ngươi tình huống đặc thù, từ giờ trở đi tu tập nguyên thần. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy gật đầu đáp ứng, "Đa tạ sư tôn." Cái gọi là Kim Đan không tu nguyên thần nguyên anh không luyện thể, chỉ chính là Kim Đan kỳ gian tu tập nguyên thần quá sớm đến nguyên anh mới bắt đầu tu nguyên thần, nguyên anh kỳ lại đến luyện thể chậm đến từ luyện khí liền bắt đầu luyện thể. Nguyên anh đối với tu sĩ tới nói là cái phi thường đặc thù thời kỳ. nguyên anh là cái đường dành giới nguyên anh giới đều là trung tu sĩ cấp thấp nguyên anh chỉ là mới là bước vào tu sĩ cấp cao ngạch cửa cao giai cùng trung tu sĩ cấp thấp tu luyện là hoàn toàn không giống nhau đó là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới nguyễn minh nhan bởi vì nói nhất kiếm cái này ngoài ý muốn, trước tiên bước vào tu sĩ cấp cao thế giới kia khúc tinh hà nhìn nàng thầm nghĩ Kim Đan không tu nguyên thần đó là bởi vì đối với Kim Đan tu sĩ tới nói nguyên thần khó có thể lý giải càng khó tu luyện, bọn họ chưa chạm vào cái kia huyền ảo sâu không lường được nội thế giới. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan không giống nhau, nàng trời sinh kiếm tâm, ở hiểu được này khối viễn siêu thường nhân, là nàng lời nói có lẽ có thể làm được. Đối với khúc tinh hà dụng tâm lương khổ Nguyễn Minh Nhan nhưng thật ra không biết, nàng này hiểu ý hạ mỹ tư tư. Tưởng chính là chính mình trước tiên chuẩn bị bài cao dài tu luyện chương trinh học, tu tập nguyên thần quyết lúc sau, nàng thần thức muốn so kim đan tu sĩ cường, này liền tương đương nhiều ẩn giấu một chương át chủ bài, trở về sau nguyên anh tu tập khởi nguyên thần lại muốn so nguyên anh tu sĩ mau cùng cường, lại chiếm ưu thế. Thấy thế nào đều là một chuyện tốt. Cảm tạ nói nhất kiếm. Kế tiếp nửa tháng, Nguyễn Minh Nhan đều đang bế quan, nàng lần này bế quan đảo không phải vì tu hành. mà là vì cấp 7 sắt kiếm thăng cấp nguyễn minh nhan đỉnh đầu thượng có hai viên bát phẩm linh tinh một cái phong linh tinh một cái hỏa linh tinh nàng hao phí ước chừng nửa tháng mới đưa này hai viên linh tinh cấp tinh luyện thành công sau đó đem này được khảm ở bảy sắt trên thân kiếm tinh luyện lúc sau được khảm đi lên phong linh tinh cùng hỏa linh tinh phân biệt làm nguyễn minh nhan kiếm tốc tăng lên một thành hỏa thuộc tính kiếm quyết uy lực tăng lên một thành chờ đến nàng xuất quan lúc sau Tiến đến thấy thôi Lan Diệp cùng Khúc Tinh Hà, bọn họ hai người thấy nàng trên eo đường trôi này bảy sắt kiếm kiếm cách long thân thượng nhiều ra một bạc đỏ lên hai viên long lánh đá quý, đồng thời chửi khoe miệng. "Quá phong, tao." Kia kim long phun châu kiếm cách vốn là xa hoa, ngươi còn hướng lên trên ở đánh hai cái đá quý, lóe sáng trình độ nháy mắt dâng lên 10 giờ, lại lóe sáng lại tao bao, hoàn toàn không phù hợp nó đường đường bảy sắt kiếm hiển hách hung danh, đọa uy phong. Khúc Tinh Hà chịu khỏe miệng nói, ngươi nếu là lại đánh cái hồng lam dây đeo làm kiếm tuệ, ngươi này kiếm có thể sửa tên kêu bảy màu kiếm. Ý kiến hay. Nguyễn Minh Nhan Mãn nhãn tỏa sang nói, ta là có cái ý tưởng, chỉ là trước mắt thời gian thật chặt không kịp, nếu thời gian lại trường điểm ta còn tưởng khắc mấy cái trận pháp đi lên. Bất quá hồng lam cùng kim long kiếm cách không đáp, vẫn là đánh cái kim sắc dây đeo kiếm tuệ đi. Khúc Tinh Hà. Ngươi là nghiêm túc sao? Em đẹp bảy sắc kiếm, tới rồi ngươi trên tay liền lưu lạc vì bảy màu kiếm, thật sự thật đáng buồn đáng tiếc. Nói nhất kiếm, mà ta liền thật đáng buồn đáng tiếc cơ hội đều không có, đã không đá quý cũng không kiếm thuệ, liên tục nhốt trong phòng tối chung hơn nữa đem tiếp tục liên tục đi xuống. Đứng ở Nguyễn Minh nhan bên cạnh thôi lan diệp nhưng thật ra trước sau như một sư muội nói rất đúng, gật đầu tán đồng nói, kim sắc đẹp, linh tinh cũng đẹp. hắn bổ nói, khúc tinh hà liếc mắt nhìn hắn. Tiền đồ. Ngươi tính toán khi nào xuất phát? Khúc Tinh Hà hỏi Nguyễn Minh Nhan nói. Nguyễn Minh Nhan lần này xuất quan đúng là vì tháng sau Vân Tiêu Cung Mỹ nhân sẽ, ở nàng bế quan này trong vòng nửa tháng, Vân Tiêu Cung trước sau phát ra mười mấy phong thiệp mời, đem tu rơi đứng đầu tông môn, thế gia xuất sắc nhất mạo Mỹ nữ tu đều mời, cho nên lần này Vân Tiêu Cung chi mời được xưng là Mỹ nhân sẽ, mà Nguyễn Minh Nhan thu được thiệp mời cũng bị xưng là Mỹ nhân rán. Chính như bọn họ lúc trước dự đoán như vậy, Vân Tiêu Cung quảng răng lưới mời thiên hạ dung mạo xuất sắc nhất nữ tu đi trước đi gặp, tu giới cũng không tin tưởng đây là Vân Tiêu Cung chủ yếu cưới vợ, mà là đem nó trở thành là nào đó cơ duyên. Vân Tiêu Cung có lẽ được đến nào đó bí pháp bí cảnh, yêu cầu nữ tu mới có thể phá cục. Nhận được Mỹ nhân rán nữ tu tựa hồ cũng đều là như vậy cho rằng, cho nên không một người cự tuyệt. Hậu thiên đi! Nguyễn Minh Nhăn nói, Hai ngày này ta xử lý hạ về vặt. Khúc Tinh Hà nghe vậy gật đầu, nói, lần này Vân Tiêu cùng Mỹ Nhân sẽ ngươi sư huynh bồi ngươi cùng tiến đến, các ngươi hai người nhưng lẫn nhau chiêu ứng. Không cầu ngươi đến cơ duyên, bình an trở về liền có thể. Nghe xong hắn lời này, Nguyễn Minh Nhan liền không lớn cao hứng, sư tôn ngươi sao có thể chướng người khác uy phong diện chính mình trí khí, ngươi liền đối ta như vậy không tin tưởng. Vạn nhất đâu? Làm ngươi phải có mộng tưởng hảo sao? Nếu không mộng tưởng, ta đây còn đi cái giám A, không bằng ở nhà ngủ. Nghe thấy nàng oán giận, khúc tinh hà liếc nàng liếc mắt một cái, ngựa khí nhàn nhạt nói, lần này chịu mời đi trước vân tiêu cung mỹ nhân sẽ trừ ngươi ở ngoài, thượng có thiên huyền tông lăng ba tiên tử, tiên âm các thiên cầm nhạc chủ, bạch liên am diệu thật cư sĩ. Nguyễn Minh An Sợ, sợ, đều là đại lão. mươi 28 Không hổ là vân tiêu cung A. nghe khúc tinh hà nói ra kia một đám người danh nguyễn minh Nhan trong lòng ám đạo đây là đem tu giới xuất sắc nhất mạo mỹ tuổi trẻ nữ tu đều thỉnh đi đi bất quá vân tiêu cung chủ nguyên lai thích tuổi trẻ a nguyễn minh Nhan nói vân tiêu cung thỉnh đi này đó nữ tu tuổi đều ở hai ba trăm tuổi tả hữu tu vi kim đan không đến nguyên anh khúc tinh hà nghe xong nàng lời nói nói chuyện cười hắn không ngừng thích tuổi trẻ còn thích tiểu nhân Chỉ có mấy chục tuổi bất mãn trăm tuổi Nguyễn Minh Nhan. Nàng cảm thấy nàng bị sư tôn nhằm vào, nàng còn có chứng cứ. Bất quá bị khúc tinh hà như vậy vừa nói, Nguyễn Minh Nhan cũng cảm thấy nàng một cái mấy chục tuổi bảo bảo sen lẫn trong một đám hai ba trăm tuổi tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu, tiến đến vân tiêu cung tuyển tú, là có điểm quái quái, tổng cảm thấy đặc biệt tăng bệnh. Bất quá Nguyễn Minh Nhan lại nói, khúc tinh hà nghe thấy nàng lại bất quá, tức khắc giữa mày nhảy hạ tổng cảm thấy nàng miệng chó phun không ra ngả voi tới vân tiêu cung chủ liền bạch liên nam người xuất ra đều không buông tha a nguyễn minh nhan than phục nói hảo phát dầu nga ta hiện tại hối hận cho ngươi đi vân tiêu cung khúc tinh hà nhìn nàng thở dài nói vi sư lo lắng ngươi đi liền không về được bị vân tiêu cung cấp đánh chết này miệng tiện thôi thôi hắn lấy ra một cái hộp dao cho nguyễn minh nhan nói ngươi năm nay sinh nhật lễ cầm đi phòng thân Đỡ phải ngày nào đó ở bên ngoài bị người đánh chết, vi sư không kịp đi cứu ngươi. Khúc tinh hà liếc nàng nói. Nguyễn Minh Nhan vui mừng tiếp nhận hắn hộ, một bên mở ra, một bên ngoài miệng nói, không cần sư tôn ngươi tới cứu, ta chính mình có thể chạy về tới. Và, là kiếm trận A. Nguyễn Minh Nhan kinh hỉ kêu lên, lập tức mị Tư Tư hướng về phía khúc tinh hà lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, sư tôn ngươi thật tốt. Trong lòng còn lại là cảm khái nói. Nàng Sư Tôn rốt cuộc là có bao nhiêu sợ nàng bên ngoài bị người đánh chết ta, cư nhiên cho nàng nguyên bộ kiếm trận, này kiếm trận đều có thể vây khốn nguyên anh tu sĩ nhất thời nửa khắc, này nhất thời nửa khắc công phu đủ nàng xa độn mà đi. Kỳ thật hắn Sư Tôn cũng là nghĩ nếu nàng đánh không lại, có thể chạy về tới cầu cứu đi. Sách, Nam Nhân A. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp cáo từ khúc tinh hà, xoay người rời khỏi nội thất. Sư muội, định viện trước trên hành lang. Thôi Lan Diệp kêu lên, Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, ngước mắt xem hắn, sư minh chuyện gì. Thôi Lan Diệp đem một cái huyền thiết hộp giao cho nàng, nói, ngươi lấy vật ấy đi còn mục tùng phong. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nhìn thoáng qua trong tay hắn huyền thiết hộp, dôi tay nhận lấy, nàng không e rẻ làm cho Thôi Lan Diệp mặt đem hộp mở ra, chỉ thấy hộp nằm một cây lam lục hoa mỹ khổng tức linh, đây là Nguyễn Minh Nhan ngự khí kinh ngạc nói, ngũ sắc khổng tức linh vũ. Sư huynh ngươi từ nào được đến? Nguyễn Minh Nhan khiếp sợ nói. Tu rơi có thả chỉ có một đầu ngũ sắc khổng tước, đó chính là yêu tộc khổng tước yêu vương, bẩm sinh vượng hoàng hậu duệ. Mọi người đều biết, khổng tước tự luyến, là tuyệt không sẽ chủ động nhổ xuống chính mình linh vũ. Thôi Lan Diệp ngữ khí đạm nhiên nói, ta trước đó vài ngày đi một chuyến yêu tộc, cùng khổng tước yêu vương đánh cái đánh cuộc, hắn thua. Nguyễn Minh Nhan. Hắn đem chính mình mau bại bởi ngươi. Sư Minh ngươi như vậy lừa khổng tức thật sự hảo sao. Nguyễn Minh Nhan chịu khoe miệng nói, ngươi sẽ không sợ bị hắn trả thù sao. Mọi người đều biết, cùng khổng tức tự luyến giống nhau nổi danh còn có hắn keo kiệt mang thù. Là Linh Vũ. Thôi Lan Diệp sửa đúng nàng nói, nói mau gì đó quá hạ lưu. Hành bá. Ngươi lợi hại ngươi định đoạt, Nguyễn Minh Nhan hoàn toàn chịu phục Nhà mình sư Minh liền cái kia tự luyến mang thù lòng dạ hẹp hỏi khổng tức yêu vương đều có thể lừa. Còn có cái gì là hắn làm không được? Bất quá sư huynh đem cái này cấp mục sư huynh có phải hay không quá quý trọng? Nguyễn Minh Nhan nói, bát phẩm phong linh tinh tuy chân quý khó tìm, nhưng là giá trị xa so ra kém khổng tức linh. Đây chính là ngũ sắc khổng tức yêu vương linh vũ, tuy so ra kém phượng hoàng vũ như vậy truyền thuyết tài liệu, nhưng cũng là tiên phẩm rèn luyện khí tài liệu. Không ngại. Thôi Lan Diệp tỏ vẻ không ngại nói, cho hắn đó là. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy gật đầu đáp ứng hảo nàng suy nghĩ muốn đi tử vi phong một chuyến đêm này ngũ sắc khổng tức linh cho mục tùng phong Tử vi phong mục sư huynh nguyễn minh nhan dò hỏi tử vi phong đệ tử biết mục tùng phong ở tam tỉnh đường liền đi qua tìm hắn nàng bước vào tam tỉnh nội đường liền thấy mục tùng phong ngồi ở phía trước tứ phương bàn dài trước viết cái gì lập tức ra tiếng kêu lên nghe tiếng mục tùng phong ngẩng đầu thấy là nàng tuấn lang anh đĩnh sắc mặt toát ra kinh ngạc Ngay sau đó đứng lên đối với nàng cười nói, Nguyễn Sư muội như thế nào tới, có chuyện gì? Là có một số việc. Nguyễn Minh nhan lấy ra cái kia huyền thiết hộp giao cho Mục Tùng Phong, nói, lần trước đáp lễ. Mục Tùng Phong trên mặt tươi cười chợt biến mất, hắn nhìn nàng nói, không phải nói tốt chờ lần sau ta sinh nhật, ngươi lại quả đáp lễ sao? Bởi vì vừa lúc có thích hợp Sư Huynh ta liền đưa tới, việc nào ra việc đó, chờ Sư Huynh quá sinh ta tự nhiên cũng là muốn đưa. nguyễn minh nhan nói mục tùng phong nhìn nàng một cái không nói lời nào tiếp nhận trên tay nàng huyền thiết hộ, mở ra vừa thấy kia căn hoa mỹ rực rỡ khổng tức linh lẳng lặng nằm ở trong hộp thấy này căn khổng tức linh mục tùng phong ngược lại là cười hắn nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt nguyễn minh nhan cười nói này khổng tức linh không phải ngươi đi lấy nguyễn minh nhan thực lực nàng căn bản lộng không tới ngũ sắc khổng tức yêu vương linh vũ có thể làm được chuyện này nhân tu giới có thể đếm được trên đầu ngón tay Mặc dù là Mục Tùng Phong chính mình cũng không dám bảo đảm hắn có thể làm được. Nguyễn Minh Nhan cũng tự biết không thể gạt được hắn, cho nên thành thật thừa nhận nói, là sư huynh cho ta làm ra. Mục Tùng Phong biết nàng trong miệng sư huynh chỉ có một, đó chính là thiên ngoại phong đều là toái tinh kiếm tiên đệ tử thôi Lan Diệp, hắn trong lòng tức khắc cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra làm phiền thôi Lan Diệp lo lắng, này lại phi ta bổn ý. Mục Tùng Phong trên mặt thần sắc cực đạo hắn đối với Nguyễn Minh Nhan nói, Kẻ hèn phong linh tinh so không được khổng tức yêu vương linh vũ, này khổng tức linh ngươi lấy về đi thôi, thứ ta không thể thu. Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, Nguyễn Minh nhan giữa mày tức khắc nhảy một chút, trong lòng tiêu khổ, nàng liền biết sẽ như vậy. liền tính nàng lại trì độn cũng biết trước mắt cái này cục diện thực phiền toái sư huynh dụng ý nàng đại khái là hiểu biết, nhưng là ở mục tùng phong cùng sư huynh chi gian tuyển ai, này còn cần nói sao? Đương nhiên là tuyển sư huynh A. nguyễn minh nhan không hề nghi ngờ là thiên vị thôi lang diệp cho nên biết do hắn này cử sẽ chọc bực mục tùng phong làm mục tùng phong không mau nhưng nàng vẫn là lựa chọn đáp ứng rồi nếu nàng không đáp ứng nói kia không mau chính là sư huynh đi nguyễn minh nhan ý tưởng chính là như thế đơn giản sư huynh cùng nàng thân thiết hơn nàng đương nhiên giúp sư huynh a ai ai làm nàng mềm lòng đâu nguyễn minh nhan một bên trong lòng thở dài Một bên chịu thương chịu khó cấp thôi lan diệp ấu chỉ hành vi thu thập cục diện rồi dám, khổng tước linh lại chân quý, cũng không bằng ta đối sư huynh cảm kích chi tâm, này khổng tước linh chính là ta đối sư huynh một phen tâm ý, còn thỉnh sư huynh nhận lấy. nghe vậy, mục tùng phong liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nếu này khổng tước linh là Nguyễn Minh nhan đưa, kia hắn tự nhiên vui mừng nhận lấy, nhưng là nó lại là một nam nhân khác dùng để diêu võ dương ngoài tuyên thệ chủ quyền chèn ép đối thủ vũ khí. Mục Tùng Phong chịu không nổi này nụ Đều là nam nhân Thôi lan diệp về điểm này tiểu tâm tư Nguyễn Sư Mội chưa thông suốt không hiểu Hắn còn có thể không hiểu Sư Minh Này tốt xấu là ta một phen tâm ý đâu Nguyễn Minh Nhan thanh âm mềm mại mà nói Nghe tiếng Mục Tùng Phong như cũ là không nói lời nào Nguyễn Minh Nhan thấy Mục Tùng Phong Tuy rằng như cũ là không buông khẩu Nhưng là trên mặt thần sắc Tùng hoan vải phần Trên người hơi thở cũng không mới vừa rồi Như vậy tức giận trong lòng biết nàng mới vừa rồi kia phiên lời nói hắn vẫn là nghe đi vào toại không ngừng cố gắng ngự khi phóng mềm nói mục sư huynh ngươi liền thành toàn ta đi ngươi hôm nay nếu là không thu ta đây liền muốn với tâm khó an nguyễn minh nhăn nói mục tùng phong liếc nàng thầm nghĩ ngươi nếu là thật có thể với tâm khó an nhớ thương ta cũng hảo đáng tiếc hắn lại hiểu biết bất quá cái này vô tâm không phổi sư muội hôm nay nếu hắn thật sự không thu Nàng cũng liền không nói hai lời xoay người đi rồi, chút nào không yên tâm thượng. Đến lúc đó, thôi Lan Diệp cái kia giảo hoạt tâm hiểm người, không chừng muốn ở Nguyễn Sư mội trước mặt thổi cái gì phong tổn hại hắn. Tuyệt không có thể cho hắn cơ hội này. Mục Tùng Phong trong lòng hiện lên cái này ý niệm, càng thêm thầm hận hắn. Không hổ là cái kia thôi Lan Diệp, lược sử tâm kế liền bức cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Mục Tùng Phong âm thầm cắn răng, trong lòng hận đến không được. Trên mặt lại là Tùng Thần Sắc, đối Nguyễn Minh Nhan nói, cũng thế, liền ý ý ngươi lần này, nhưng là tuyệt không lần sau. Ta đưa cho ngươi đồ vật, là tâm ý của ta. Mục Tùng Phong thật sâu nhìn Nguyễn Minh Nhan nói, cùng người khác không quan hệ. Nguyễn Minh Nhan trong lòng biết hắn đây là bực thôi lan diệp đúng tay, bất quá làm bộ nghe không hiểu, giả ngu có lệ gật đầu nói, ơn ơn. Đem trong tay phỏng tay khoai lang đưa ra đi lúc sau, Nguyễn Minh Nhan chạy nhanh liền triệt. Mục sư huynh sắc mặt như vậy hắc, nàng vẫn là đường tìm suối quẩy, lưu lưu. Rời xa tam tỉnh đường lúc sau, Nguyễn Minh Nhan chậm lại bước chân ở tử vi phong trên sơn đạo từ từ đi tới, mãn sơn phong đỏ chiếu dọi như hỏa. Nguyễn Sư tỷ, Đột nhiên phía sau truyền đến một đạo tiếng kê Nguyễn Minh Nhan xoay người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một bộ xanh biếc váy dài hoa la y hướng tới nàng đi tới, hoa sư muội. Chờ nàng đến gần, Nguyễn Minh Nhan ra tiếng kêu lên. Hoa lao ý, ý đối với nàng nhấp môi cười, nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Nguyễn Sư Tỷ. Nàng nhưng thật ra không có tái giống như từ trước như vậy thấy nàng xuất hiện ở tử vi phong liền phản ứng kịch liệt hỏi nàng có phải hay không tới tìm mục tùng phong. Nay một tháng qua nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng vông xuống rất nhiều. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng khí sắc, trong lòng âm thầm gật đầu, nói, hoa sư muội nhìn tu vi cùng tâm cảnh so với từ trước tính tiến, chúc mừng sư muội. Nay còn muốn đa tạ sư tỷ, đều là thác sư tỷ phúc, ít nhiều sư tỷ đánh thức. Hoa lao ý, ý đối với nàng nhấp môi cười nói, ta cha mẹ cũng nói muốn gặp ngươi, cố ý cảm tạ ngươi một phen. Hoa thủ tọa khách khí. Nguyễn Minh nhăn nói, nàng không khỏi mà nhớ tới phía trước trưởng môn trong đại điện đối với nàng thái độ thân thiện hòa ái vì nàng nói chuyện Lưu Vân Phong thủ tọa. Khó trách lúc ấy nàng cảm thấy vị này Lưu Vân Phong thủ tọa đãi nàng đặc biệt thân thiện nguyên lai like là bởi vì như thế. Hoa La Ý y nhìn nàng cười cười không nói chuyện, Nguyễn Sư Tỷ vĩnh viễn không biết nàng đối nàng ảnh hưởng có bao nhiêu đại, không chút nào khoa trương nói nàng thay đổi nàng cả đời. Lưu Vân Phong thủ tọa phu thê hai người vốn là lo lắng nhà mình khuê nữ tâm tính thiên chân kiêu căng ngày sau chịu người che giấu tao ngộ bất trắc, tu giới loại này sự tình cũng không tiên thấy. Là bọn họ hai vợ chồng đem hải tử kiều dưỡng luông chiều không nên thân, tu sĩ cấp cao khó sinh dục, bọn họ thật vất vả được một nữ Tất nhiên là phí tâm phí lực nuông chiều cương chiều. Chờ ý thức được vấn đề nơi thời điểm, đã không còn kịp rồi, tính tình định tính hoa lao y ý, ý bọn họ tưởng bẻ cũng bẻ không trở lại, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Hiện giờ thấy khuê nữ đột nhiên thông suốt hiểu chuyện, bọn họ sao có thể không vui sướng, biết được loại này thay đổi là bởi vì chịu Nguyễn Minh Nhan ảnh hưởng cùng chỉ điểm, bọn họ trong lòng tự nhiên cảm kích Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Sứ tỷ, Hoa lao ý ý đột nhiên chính xác, Đối nàng nói, ta có một chuyện dò hỏi ngươi. Chuyện gì? Nguyễn Minh Nhan. Ngươi hay không thu được vần tiêu cung mỹ nhân sẽ thiệt mời. Nàng nói. ân Nguyễn Minh Nhan gật đầu nói. Hoa La ý nghĩa nghe vậy trên mặt thần sắc ngưng trọng, quả nhiên. Nhìn nàng sắc mặt không thích hợp, Nguyễn Minh Nhan tức khắc ý thức được cái gì, vần tiêu cung mỹ nhân sẽ có cái gì vấn đề? Nàng hỏi.